À, xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện Ma Kinh Dị Được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube Truyện Ma Quảng Hà Tũng Và fanpage Chuyện Đêm Khuya Xin mến chào Kurt Min và những cô gái cầm cờ lê xanh Kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay à, Bởi vì cái tiết trời nó đang rất là lạnh Và hòa chung cái không khí lạnh đó thì Hà Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn à, Bộ truyện Ma à, Tây Bắc chúng ta sẽ đi lên những vùng cao để cảm giác được cái cái lạnh của vùng cao nó khác biệt như thế nào. Qua tác phẩm uh, nằm trong series ký sự vùng cao chính là Khải Việt Nam đó các bạn. Uh, mang tên là bí mật trên đỉnh Hoàng Liên Sơn. Châu Man của tác giả nhà văn Bồ Láo. Các bạn hãy ủng hộ á ủng hộ tác giả nhà văn Bồ Láo bằng cách ấn vào nút like nút share video ấy để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. ấn nút subscribe và chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tốn ra video mới trên kênh YouTube truyện ma Quảng A Tốn. Các bạn cũng có thể tương tác trực tiếp với tác giả nhà văn Bồ Lão, liên hệ để join vào trong nhóm đọc các tác phẩm của nhà văn Bồ Lão quần X Facebook. Mình đang ghi bình luận ở bên Fanpage. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên vùng giẻo cao, Tây Bắc với tác phẩm mang tên Bí mật trên đỉnh Hoàng Liên của tác giả Nhờ vạch bố láo xe đầu tiên lên bản thi đường đi khó và nhọc nhằn lắm. Người tài xế rời vô lăng bước xuống đứng tựa lưng vào cửa chớp, châm thuốc hút, khuôn mặt nhăn lại, phun ra một làn hơi lạnh buốt trắng xóa, cho khói bay ra rồi tan vào trong không khí. Lúc xe gần đến nơi thì chết máy mà đoạn dốc cao, hai bên vách đá mồ mịt những xương trắng như mây trời. Giới chân núi kia Điểm quanh co vài lối mòn ngang dọc Đứng từ đây ngước mắt lên dãy sam lam Màu đỗ quyên đang nở Tô vào cái sắc xanh thẳm cao vút của núi rừng Đại Ngàn Một chấm điểm tim tím Đỗ quyên ở đây đẹp đến lạ lùng Ấm áp và thủy chung Thần khiết và mạnh mẽ Ngồi trên xe thấy thấp thoáng vài bóng hình người già người trẻ Chúng tôi tiếp tục dõi nhãn tuyến Theo bên ngoài ô kính Nhìn cả một giải hoàng liên như là những đoá hoa rực rỡ Đang lập lòe trong nền trời trong vắt Mãi mê ngắm nhìn bức tranh phong cảnh Không phải lên đây dịp nào cũng có cơ hội thưởng thức Chúng tôi cứ như say như si thì vậy Xe không nổ mà chờ sửa dễ cũng phải ở đây đến cả một đêm Nếu mà ở đây thì lạnh lắm Mặc dù trời đã sang xuân thế nhưng bây giờ vẫn còn rét Cái như muốn cắt vào da vào thịt Ba người bước xuống Người lớn tuổi Tóc đã đổ hoa dâm Xoa xoa bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh Rồi thở ra những làn hơi nặng nhọc Người ấy dừng lại hỏi đường bác tài Xem về bên nậm thi còn bao nhiêu cây số Ông tài xế chỉ tay về hướng dốc cao Áng chừng độ còn chục cây nữa Theo sau một người nam trẻ tuổi Chắc độ đôi mươi Đang ngồi co do miệng lầm bẩm gì không rõ Anh ta không chịu lạnh được chăng? Phải rồi Trai Hà Nội thì mấy người Mà không chịu thua được cái lạnh ở đây Sướng quen rồi Lên đây mới biết được cái sự vất vả Trái với người thanh niên ấy Cô gái trẻ hai má ứng hồng Thi thoảng sụt xịt mũi Đầu đội mũ lông chuột bịt kín tay Đứng chắp tay chống nảnh ở bên hông ra dáng rất cứng cỏi vai khoác ba lô nặng trịch Điệu bộ chắc là cũng lạnh đấy Nhưng mà không thấy cô suýt xoa kêu ca gì cả Chúng tôi là đoàn người tình nguyện Theo chủ trương của tuổi trẻ xung kích Lên đây sông pha Đi cùng với tôi còn có khải Kỹ sư ngành điện mới ra trường Còn tôi thì làm công tác y tế Trong quân đội Nhưng đã giải ngũ Chúng tôi quen nhau ở giữa Hà Nội Rồi cùng đăng ký lên nậm thi Góp phần đổi mới đời sống vùng cao Theo chủ trương Ba người trên xe cùng tôi Chẳng biết họ là ai Nhưng xem ra họ rất giống một đoàn khảo cổ Hoặc là một đoàn nghiên cứu văn hóa Nào đó cũng từ dưới xuôi lên Tôi nhìn trời Rồi lại nhìn chiếc xe đang ị ảnh Không tài nào đổ được Có lẽ he chở xe thì tối mất Còn đang chưa biết làm sao thì ở dưới dốc Có một đoàn hai ba người Thổ những ngô, thảo quả Đựng ở trong những sọt mây Hai con ngựa đi những bước thận trọng Trên mặt đường thoai thoải Bên lối đá sỏi ngồn ngang, nằm trồng chơ phủ hơi xương. Người lớn tuổi cúi chào, rồi ngỏ ý muốn thuê ngựa thổ một đoạn. Đến khi nói chuyện hỏi ra thì mới biết, họ chính là người bản thi. Họ bảo có về bản thì đi ngay, ngựa họ không cho thuê, họ chỉ chở hộ thôi. Tiền ở đây nó là cái vật vô tri lắm, nhiều tiền cũng chẳng để làm gì. Chỉ thấy người đàn ông lộ vẻ mừng rỡ. miệng dối dứt cảm ơn, rồi đem đồ đạc bó lại đặt lên lưng con vật thô sơ, chỉ toàn xương. Thế nhưng nó chịu giá rét rất giỏi, leo khỏe hơn cả ngựa sắt, uống săn Người thanh niên trẻ mặt mày chán nản lùi thủi, đi về phía sau, còn không quên vẫy tay chào bác tài, rồi cất bước vội. Tôi với Khải vừa nghe thấy họ về bản thi, thì cũng khoác ba lô, theo chân họ đi về hướng dốc đấng. Đi độ hơn cây 5km đường, dừng, đường không quá khó đi Chỉ phải là cái gió càng ngày càng lạnh Thốc vào mặt đoàn người ngựa từng cơn bốt giá Ai đấy cứ rúng gió lại Họ nép mình đằng sau vách đá Tránh gió Rồi hướng mắt nhìn mặt trời đang ngả dần về lưng núi Chỉ thấy mây mù điểm vào đất trời một màu xám xịt Như thúc giục chúng tôi Phải nhanh chân đi lên Kẹo trời sắp tối Ban chiều ánh nắng vốn đã yếu ớt Lại càng thêm mờ nhạt Khiến cảnh vật xung quanh Trở nên cô tịch Lặng lẽ điều hiu Vào đến núi mòn Người dắt ngựa nói tiếng kinh còn hơi ngượng Ngọng lâu lấu chỉ tay vào căn nhà Nằm giữa hai con đường mòn mà nói Đó là ủy ban hành chính xã đấy Rẽ bên phải là sẽ vào bản thi Rẽ bên trái Là đi hơi bàn lan Thôi, thi nhá Ngựa đói rồi, phải về đây Kẹo trời tối mớt. Người đồng bào ân cần ràng giải cho đoàn người lối vào, rồi vội vã quất ngựa bỏ đi. Như là ông sợ hãi điều gì ở trong bản. Người đàn ông lớn tuổi định biếu anh ta chút tiền. Nhưng anh ta không lấy, anh ta xua tay ý bảo. Ba người vào đi, vào nhanh vào. Nhìn vào trong những lớp tranh lập tạp, những nếp nhà sàn mái lớp cọ, Hứng từng đợt mưa rét bay phất phơ Trong cái cảnh tối om Heo hút của buổi chiều tà Trong rừng thi thoảng lại vang lên tiếng chim Tiếng cú lợn gọi bày Đi kiếm ăn Còn tuyệt nhiên không có bất kỳ âm thanh nào nữa Ba người bọn họ Từ biệt chúng tôi Rồi cùng đi vào trong bảng Bây giờ chỉ còn lại tôi và Khải Ngơ ngác nhìn nhau Rồi cùng tiến về phía trụ sở ủy ban hành chính xã Bản thi là bản nghèo Còn lạc hậu Cũng là nỗi niềm băn khoăn trăn trở của chúng tôi Chúng tôi đến đây mỗi người vì một lẽ riêng Nhưng chắc chắn là đều có chung một mục đích Sẵn sàng vượt núi băng rừng Lội sông vượt suối Theo chủ trương cải cách sau thời kỳ bao cấp Để dần chuyển đổi sang kinh tế thị trường Sau năm 1986 Miền xuôi chủ trương cấp ruộng lại cho nông dân Không còn cung cách làm ăn tập thể Mua bán tem phiếu Nhân dân phấn khởi Ai cũng ra sức làm kinh tế Để làm chủ thành quả của mình Cái tiến bộ theo đó mà cũng dần dần thay đổi Các bộ mặt vùng quê Còn với dẻo cao Nơi những đồng bào chót vót trên lưng chừng núi đá Vẫn còn đốt nương làm dãy Vẫn còn hổ tục tạo hôn Chữa bệnh bằng bùa thuốc Vẫn tin vào ma só Vẫn nuôi ma gà Thì những cái tiến bộ ấy Nó vẫn chưa chạm đến được Đó chính là nỗi băn khoăn chăn trở khôn vui của những người lãnh đạo Những thanh niên tri thức hàng năm đăng ký tham gia tình nguyện lên công tác Bỏ miền xuôi lên miền ngược nhiều vô kẻ Vậy mà đâu đó vẫn còn đầy những bản như bản Thi Phần lớn họ không biết chữ Đàn ông thích uống rượu đi săn, đàn bà thì diệt vải Họ làm nương, họ trồng ngô, họ nấu rượu Họ hái thảo quả đem xuống chợ phiên đổi lấy gạo lên mối. Hầu như cả bàn thi không có điện. Muốn có điện thì phải chạy tua pin từ dưới suối dâu để thắp sáng cái đèn duy nhất của ủy ban hành chính xã. Tôi với Khải đứng ở bên ngoài gọi cổng. Ở trong sân ủy ban, ánh đèn vàng hắt ra làm chúng tôi như thế ấm áp, xua đi phần nào cái lạnh của lối nối rừng ban đêm. Cũng làm giảm bớt đi cái sự tâm tối hoang vắng. trong thùng lũng neo người. Ra đón chúng tôi là một ông già đâu đó, độ khoảng hơn 50 tuổi. Bộ dáng cao gầy, khuôn mặt xương sương. Ông già mở cổng mời chúng tôi vào trong. Tôi và Khải bước vào trong ủy ban xã cũ kỹ một màu sâu sắc, hoang vắng, không có lấy một bóng người. Tôi thấy ông già đã chất một đống lửa to đặt ngay chính giữa nền đất ở ngoài hiên trụ sở. Nhà gạch không quá rộng Nhưng cũng đủ để cho hai người ở Có lẽ cái trụ sở này đã được xây từ khá lâu Tôi đỡ ba lô để xuống đất Rồi ngồi lại hơ hơ tay cho đỡ cóng Khải thì sụt xịt sổ mũi Đón lấy cốc nước nóng mà ông già vừa rót Rồi cất tiếng hỏi Ơ thưa ông Chẳng hay cai anh ở ủy ban này đi đâu hết rồi Ông là ai Sao lại ở đây ạ Ông già không vội đáp Ông khật khử một lúc Rồi mới đưa đôi mắt lờ đờ lên trong này còn ai đâu Ngày trước Cũng có một đoàn lên đây Nhưng gặp một vài xuyên Họ bỏ về Sẵn may lúc xe đi gặp tai lạc Lao súng vực Người trên xe chết cả rồi Từ ấy ủy ban Tao dùng làm chỗ cất đồ Chứ không có cán bộ nào ở đây đâu Tao là dự Người bản thi Trước tao có đi bộ đội đánh Pháp sau về đây sinh sống Phải 7-8 năm nay rồi Mới có người dưới xuôi vào đây đấy Nói xong ông dựng trầm ngâm Cho thêm củi vào bếp cho lửa cháy đượm hơn Bây giờ tôi mới hỏi Vậy Dân ở đây có đông không hả ông Có nhiều người biết tiếng kinh không Ờ Nhiều người biết Chỉ là nói không sói thôi Chúng mày nói họ họ hiểu được luôn. Nhưng mà buổi tối ở đây đừng có đi ra ngoài nhé." Tôi với Khải nhìn nhau, rồi Thanh hỏi: "Sao sao buổi tối lại không được đi ra ngoài ạ?" Ông già đáp: "Nếu chúng mày không muốn, giống như anh kỹ sư lâm nghiệp cách đây 8 năm." Tôi hiếu bèn lên la hỏi chuyện. Nhìn đồng hồ bây giờ mới khoảng gần 9 giờ tối. Anh sư ấy làm sao hả ông Chuyện dài lắm Để tao kể cho chú mày nghe Trong núi Cách đây 8 năm đã xảy ra một câu chuyện Nó làm ám ảnh ông già dự Từ ấy cho đến tận bây giờ Ánh mắt của ông già Lấp lánh Trong ánh lửa bập bùng Ông hít một hơi thật sâu Rồi thở mạnh Làn hơi lạnh Cứ như là xương là khói phun ra Bàn tay của ông ấy kẹp chặt vào nách để giấu đi cái cước bút của vùng cao. Hồi đó có một đoàn cán bộ thanh niên vào bản thi làm công tác nghiên cứu. Trong số ấy có anh kỹ sư lâm nghiệp tên là Cường vẫn hay lang thang trong rừng ở cạnh bạn để tìm kiếm các giống cây trồng mới và một số loài dễ gây giống để phát triển trồng rừng. Không biết anh này lang thang trong rừng ra sao thế nhưng cho đến một hôm thì người ta phát hiện anh đã lên cơn điên toàn thân anh co giật rúm gió cả vào trong bộ rắn rất đáng sợ. Trên người của anh xuất hiện những vết lở loét chân tay thì xuất hiện những vết ban tím bầm Anh cứ đi tha thần đi đi lại lại ở bên suối. Ông thầy Mo vi văn hoài nói với bản thi rằng là ở trong bản có ma gà, cho nên anh Cường mới bị như vậy. Rồi một số người ở trong đoàn tình nguyện lại mắc phải những chứng bệnh lạ. Họ ho, họ ho đến nỗi rụt cả lưỡi, rút cả cổ, không được cả nói được thành lời. Trên mặt của họ nổi lên những vết chàm đen, từ ấy mọc ra những nhúm lông bạc, trông rất quỷ dị. Người bản thi ai cũng tin rằng là sự có mặt của họ đã làm kinh động đến ngôi nhà của ma gà ở bên kia suối. Có lẽ là anh kỹ sư tên Cường ấy hay lang thang trong rừng cho nên đã bị ma gà để ý. Thế rồi anh Cường đó chết. Hôm ấy là một ngày tháng 8, người ta phát hiện anh nằm úp ở bên dưới suối. Lúc đưa được xác anh lên thì da mặt của anh đã bị lột hết cả da. Ở trên bụng bị thủng một lỗ to, ruột gan sổ cả ra ngoài. Ở bên trong ruột của anh toàn là những đỉa là đỉa. Những con đỉa trâu còn đang bậu vào hút máu, có những con thì đã no, bò lúc nhúc ra ngoài. Cái chết ấy càng làm tăng thêm sự nghi ngờ về loài ma gà ở bên kia nối. Ông Dự chính vì vậy mới bảo chúng tôi tránh ra ngoài ban đêm, kẻo bị ma bắt. Đến lúc đấy thì lại bị chết đau chết đớn như anh kỹ sư kia vậy Người bản thi từ đó đến nay vẫn cứ sợ bị ma bắt Ban đêm họ đóng cửa sớm lắm Chẳng có mấy ai dám ra ngoài để đi săn cả Tôi và Khải nghe xong câu chuyện Thì cũng là lúc ông Dự khều từ trong bếp ra ba củ khoai nướng Và vài cái bắp ngô đã thơm lừng Ông cẩn thận phủi sạch lớp tàn củi Đưa đến mời chúng tôi Vừa hay lúc ấy cơn đói làm cho bụng của tôi và Khải kêu lên ổng ọc Tôi cũng đem lương khô cắt ra làm ba, đưa mời lại ông Dự Bữa tối của vùng cao chỉ có ngô khoai nướng và một sớp lương khô Thế nhưng chúng tôi ăn thấy ngon lắm Ăn xong, ông Dự mới lôi từ trong cái hòm tôn ra ba cái chăn bông dày Hai chúng tôi đón lấy quấn quanh mình Bên ngoài gió thổi từng cơn, ù ù qua những khe vách Trời đêm nhiệt độ lại càng thêm lạnh Chúng tôi co do cuốn chăn Mà toàn thân vẫn cứ run lên cầm cập Có tiếng tí tách của hạt mưa Hay là của sương đêm rơi lột bộp Từ trên mái xuống nền đất ở ngoài hiên Nó vừa hay làm cho nỗi nhớ Nhà của chúng tôi dâng lên sao xuyến Khải lôi từ trong ba lô ra Một cuốn tiểu thuyết sống mòn Này, mày có muốn nghe một đoạn cho dễ ngủ không? Tôi gật gật đầu ra chiều đồng ý. Khải bắt đầu cất giọng đọc. Giọng của nó khá hay. Nghe em em như là tiếng trên radio kể câu chuyện cảnh giác. Làm cho đôi mắt của tôi díu lại. Cơn buồn ngủ cũng từ từ kéo đến. Nó khép hai mí mắt nặng chĩu của tôi vào. Rồi dần dần đưa tôi chìm vào một giấc ngủ. Ở ngoài kia, núi rừng chìm trong sương, Đầu đó thảng thốt vài tiếng con chim đi ăn đêm. Kêu lên thất thanh, sau đó là tiếng vỗ cánh phành phạch. Chỉ có duy nhất ông già Dự là vẫn cứ ngồi ở bên bếp lửa. Thỉnh thoảng ông lấy cái que khều khều đẩy những thanh củi vào để cho lửa cháy đượm hơn, để có thể sưởi ấm chúng tôi qua đêm trường lạnh giá. Sáng sớm, tôi và Khải trở dậy, bếp lửa đã tắt. Ông dự có lẽ đã đi lên đương. Chúng tôi rửa mặt rồi Nai Nịt chuẩn bị đi vào bản. Trẻ con ở đây chúng nó chịu lạnh giỏi lắm. Có đứa cởi chuồng, người mặc mỗi bộ áo mỏng manh, khuôn mặt nhỏ nhèm ấy thế mà chúng nó vẫn thoải mái chơi đùa. Bàn tay dính đầy đất cát. Vài ba người phụ nữ ngồi dệt vải bên khung cửi ở ngoài hiên, nhìn theo hướng chúng tôi. Hai bên đường có bờ tường cao, bằng đá Xếp lên, dây leo mọc phủ kín một màu xanh mướt Mấy người đàn ông mặc áo tràm, đầu đội mũ, hông dắt dao Trên vai đeo túi vải, lưng khoác gồi Họ vừa đi vừa nhìn chúng tôi đầy lạ lẫm Họ thấy chúng tôi là người lạ, cho nên họ sợ hay chăng Cũng có thể là hoặc giả như họ không ưa những người ở dưới xôi lên Đó cũng là cái lẽ bình thường Môi trường nào mà chẳng phải làm quen dần dần mới được Giống như là chúng ta phải làm quen với một cô gái Rồi phải yêu Rồi mới đến lúc lấy về làm vợ được chứ Trong thời điểm ấy còn phải rỗ, phải dành phải cãi vã, phải hợp tan Cuối cùng may ra mới có được hạnh phúc Tôi nghĩ vậy cho nên niềm nở tiến lại gần hỏi Ờ, các đi đâu đây? Họ cười ngây ngô rồi nói bằng thứ giọng lơ lớ Đi nương mà Mới lên à? Uống rượu đi cho ốm Nói rồi họ lấy từ trong gùi ra một cái ống nứa Bên trong đựng cái thứ rượu màu vàng rót một ít ra một cái ly Cũng làm từ cái ống nứa Có ý mời Tôi với Khải nhìn nhau Đón lấy rồi mỗi người uống một ngụ Mấy người đàn ông cười, cười cười Uống rượu rồi Thì ta là bạn Thôi chào hai thằng người kinh Tao đi nương kẻo trời chưa mất Sau đó Họ vẫy tay từ biệt chúng tôi Sách gùi đeo lên vai rồi đi thẳng. Tôi vừa quay người lại thì giật mình bởi vì ngay sau lưng tôi có một bóng người đàn ông trông lạ mặt. Người đàn ông xóa tóc. Đôi mắt gườm gườm. Trên đầu ông quấn một tấm vấn đen. Cổ quàng khăn màu tím than. Đôi mắt nhìn thẳng về phía chúng tôi. Tôi tái mặt ngợ ngùng. Ờ, uh, uh, chào ông ạ. Ông ta không đáp. Nheo mắt nhìn tôi một cái rồi bỏ đi Cả tôi và Khải không hiểu là ông ta có ý gì Nhưng cũng tặc lưỡi cho qua Càng đi về cuối bản Nhà cửa càng thưa thớt Cách độ 50 mét có một cây vả Và một con suối bắt ngang Mùa này nước không nhiều Thế nhưng nước vừa trong Thậm chí nhìn thấy tận đáy Những đàn cá con tâm đang bơi lội Bên kia lối mòn là dẫn vào một khu rừng khác Chúng tôi tần ngần ngắm nhìn cảnh sát bình yên Thì từ bên kia hình như có bóng dáng bài ba người Lẩn khuất Chỉ thoát một cái đã không nhìn thấy đâu Tôi quay sang hỏi Khải Này, mày có thấy bóng của ai vừa ở bên đấy không? Khải còn chưa kịp đáp Thì có tiếng nói ở đằng sau lưng mà rừng đấy Bên ấy chỉ có con ma rừng thôi Cả hai chúng tôi quay lại Và nhận ra là ông giả dự Tôi hỏi Bên bên ấy là sao ở ông dự Bên ấy có nhà Của một nhà có nuôi ma đấy Cô ấy tên là Là Ninh Từng là người bản thi Nhưng bây giờ Thì dùng con suối này làm danh giới Phân định giữa đất của người Và đất của ma Ngày trước Bố cô ấy là thầy thuốc A Chua Cũng là thầy cúng ở trong bản Nhưng từ khi thầy Mò Vi Văn Hoài tới đây Hai bên xảy ra xích mít Bố cô nhìn phát điên Treo cổ chết ở cây vả đằng kia kìa Sau khi bố cô chết Thì Cô cũng bị đuổi đi Mò Vi Văn Hoài nói là nhà cô nuôi ma rừng Cho nên bố cô bị vật treo cổ mà chết đấy Người bản thi nói cô ấy căm thủ dân bản hễ ai mà qua bên đó Thì sẽ phát điên phát dồ bà chết Khi trước có mấy đứa con gái lạc đường sang bên ấy Đi ngang nhà cô ấy Lúc đi về Trên lưng mọc đầy mụn nhọt Từ trong mồm chui ra toàn là ốc sen với đỉa châu Vài hôm sau là chết Giống như cây chết của anh kỹ sư trên tên là Cường Nghĩ Nói đến đây tôi và Khải nhìn nhau Hoài nghi về câu chuyện hoang đường mà ông giả dự kể Ông ta đi đâu về mà bắt gặp chúng tôi ở đây Tình cờ lại kể cho chúng tôi biết về con ma gà Ở bên kia suối Tôi nghi hoặc vừa thấy khó chịu Vừa muốn sang bên kia bờ Để xem có thật là có một căn nhà Của ma ở bên đấy hay không Khải khoáng tay xuống nước Rồi nói Dẫn nước suối vào các tô bin Đặt ở quanh những nơi có dòng chảy mạch Thì cả bàn thi này sẽ có điện Tận dụng sức nước để chiếu sáng Dân bản không còn phải chịu cảnh tăm tối Là không dám ra đường nữa Mà nghe nói Ở trên này còn có nhiều bài thuốc quý lắm đấy Tôi gật đầu à, Chờ vài hôm nữa Tao sẽ vào rừng hoặc sang bên kia suối Đi tìm thuốc Bảo tồn trong các bài thuốc quý Cũng là việc cần thiết mà Khải cười cười, <cười> Thế mày không sợ ma Sợ gì ma Đã sợ thì ở nhà cho xong Chắc là ông giả dự ông chỉ dọa mình thôi Nói xong chúng tôi quay về ủy ban Sắp xếp lại nơi ăn trốn ở Căn phòng được kê hai chiếc giường và một cái bàn khám bệnh, vừa làm chỗ nghỉ, vừa làm chỗ cho người bệnh nằm. Các thứ đồ cũ nát không còn dùng được, chúng tôi đem ra ngoài làm củi cho gọn. Cái nào tận dụng được thì cố gắng sửa chữa lại mà dùng. Mái nhà đơn sơ cũ kỹ này có lẽ sẽ là nơi che mưa che nắng đồng hành với chúng tôi trong suốt thời gian tới. Thỉnh thoảng có vài cô con gái hồi măng từ đầu bản đi qua chỗ chúng tôi. Cô nào cô đấy cũng đứng khép nép ngại ngùng Thi thoảng che miệng cười khúc khích Hai chúng tôi thấy các cô đi qua Thằng Khải nó tếu táo Nó trêu Này Các cô có rau rừng mang tươi không Cho anh em chúng tôi đổi một tí nào Mấy cô gái ngại ngùng xô nhau Không dám bước vào sân Chỉ đứng ở bên ngoài nói với Anh có đổi Anh cho chúng em thì đổi Thằng Khải cười to ấy <cười> tôi nói thật đấy Anh em chúng tôi thèm rau quá Mà chả biết mua ở đâu Thế là một cô mạnh dạn đẩy cổng bước vào Đặt gùi xuống Bên trong ấy có một quả dưa Một gùi măng mai và rau cải Khải lấy trong ba lô ra mấy bánh lương khô Đưa cho họ Họ cũng ngần ngừ không lấy Đến lúc Khải phải rúi vào tay bà nó cứ cầm đi Rồi nhanh nhẹn xin một ít măng Một ít rau Thôi coi như là đổi vậy Họ tặng chúng tôi quả dưa, một cô lấy từ trong sọt ra một nhành hoa đũ quyên đưa cho tôi. Tôi nhìn cô gái ấy có gương mặt nhỏ nhắn, pha một nét hiền hòa, chỉ tùm tỉm cười không nói. Rồi cả mấy cô cùng chào chúng tôi, đoạn xô đẩy cười đùa nhau đi vào bàn. Tôi bừng giỏ hoa, có những cảnh tím, Mải mê nhìn sắc hoa đẹp lại nhớ đến nụ cười của cô sơn nữ kia. Còn đang miên man nghĩ ngợi ngắm hoa Thì ông giả dự chạy vào Điệu bộ hớt hải Hải chú đến đây mau Có người bị nạn rồi Tôi và Khải chỉ kịp bỏ những thứ rau cỏ ấy xuống Lấy cái hộp thuốc Rồi nhanh chân chạy theo ông giả dự Về phía cuối bản Người ở bản thi lúc này đã bu đông bu đỏ Tôi chạy tới nơi Thấy ông giả xóa tóc sáng nay Nhìn chầm chầm tôi Đang ở đó Ông ta đang chói nạn nhân lại rồi hình như đang gì dầm cúng cái bài gì đó. Tôi nghe ra như là hú hét gọi thần sông thần suối. Nạn nhân thì đang dễ đành đạch ở dưới đất, quần áo sọc sạch là một cô gái. Tôi dễ đám người ra, thì ông già kia cản lại. Chúng mày tránh ra con này bị ma nhập rồi. Nó về đây để nó moi ruột dân bà đấy Phải trồn sông nó, trồn sông nó đi. Đoạn ông già túm tóc cô gái đang lên cơn điên Tát vào mặt cô mấy cái Như làm dọa dẫm Tôi đẩy ông già sang một bên Rồi bảo Khải Lấy lấy ba lô Thuốc thuốc an thần nhanh lên Đoạn thằng Khải giữ chặt tay chân cô gái Để tôi tiêm thuốc Chỉ một lúc sau Cô gái cắt cơn hoảng loạn Rồi cứ lịm dần Lịm dần vào giấc ngủ Lúc này Khải mấy bế sốc cô gái dậy Chạy một mạch về phía trụ sở ưu ban Ông giả thầy cúng thì quát tháo chúng tôi Những lời như là nguyền rùa Dân bản thi tản đi Ai về nhà nấy Bởi vì trời đã bắt đầu tối Lúc này cô gái cứ thiếp đi Tôi sư cứu một vài vết thương cho cô Băng bó cẩn thận lại Đặt cô nằm ở trên giường Xong xuôi tôi mới quay sang hỏi ông giả dự Ông ơi Người thầy cúng bắn nấy là ai thế Ông già dự đáp Thầy mò đây Thầy mò vì văn hoài đây. Là, là cái ông thầy cúng mà ông kể. Ừ, và nói rằng là ở bên kia suối có ma phải không? Chính là ông đấy. Ông ấy là người có tiếng nói nhất ở bản thi. Người bản thi kính trọng ông lắm. Bởi vì ông biết cúng. Cúng cho hết bệnh. Đuổi con ma rừng. Cô gái trong giường bệnh kia đột nhiên. Lại như phát cơn điên. Kêu gào. Tôi và Khải phải giữ chặt tay chân cối Không cho quậy đạp nữa Tôi nhận ra bộ quần áo này Rất quen Tôi ả lên một tiếng Cô này chính là cô gái hôm trước Đi cùng mình ở trên xe Trong đội ba người văn hóa khảo cổ Sao cô lại ra lưng nông nỗi này Cô gái đôi mắt long lên sòng sọc Miệng không ngớt kêu gào Cô ma Cô ma Cô ma trong rừng Chết cả rồi Chết cả rồi Nói đến đây, người cô giật giật lên mấy cái Cô gặp người nôn xuống đất Cơ man nào là ốc sen Nào là đỉa trâu Tôi và Khải dùng mình lạnh gáy Còn ông già dự thì sợ tái cả mặt Ông lùi lại mấy bước Ngồi vật ra Ông đâm chiêu nhìn về phía cô gái Đang nôn thốc nôn tháo rớt rãi Và những sinh vật ngoe ngoẩy Cái chứng bệnh gì thế này Tôi tự hỏi và hoang mang, tôi nhớ lại câu chuyện của ông già dược, câu chuyện của 8 năm về trước. Cô gái giật giật lên vài cái, đôi mắt lạc thần, toàn thân mềm nhũn Trên khuôn mặt trẻ trung, những đường vấn máu vẫn còn đọc, con người của cô ấy lúc này đã trợn trắng lên. Cuối cùng cô tắt thở. Cô gái trẻ, chết trên giường bệnh trong sự bất đực của tôi và Khải, cùng với ánh nhìn kinh hãi của ông giả dự. Vì đường xá xa, xa xôi mà lại không biết liên lạc thế nào, phương tiện thì không có. Chúng tôi và ông giả dự, bèn xin phép dân bản cho được chôn cô gái ở nơi rừng thiêng nước độc này, vì thật ra cũng chẳng còn cách nào cả. Chúng tôi bó xác cô lại, rồi quấn chăn chiếu đem chôn Dân bản thi chỉ dám ngơ ngát đứng từ xa nhìn chúng tôi đào huyệt, rồi lấp đất. Có lẽ là người ta sợ con ma gà, con ma rừng, nó ám. Họ không dám lại gần. Thầy Mo Vi Văn Hoài khi ấy đứng ở một góc phía xa chỉ trỏ về hướng chúng tôi, nói gì không rõ. Thế nhưng, ngày hôm sau, tôi lấy túi để vào đó một bình bi đông nước, một vài bánh nương khô, rồi lên đường. Thằng Khải nó hỏi Này, mày định đi đâu đấy Tao sang bên cây suối Sang, sang bên cây suối Sang làm gì mày, mày không sợ mà Tôi bật cười, <cười> Mà nào Tao sang tìm cây thuốc về ươm Chắc trong chuyện này phải có ẩn khúc gì đó Nếu mà cứ sợ thế này Thì chẳng bao giờ mình biết được câu chuyện cả Nói xong tôi dặn thằng Khải cứ ở đây Đến tối tôi sẽ về Rồi khoác túi đi Mùa này suối không nhiều nước, chỉ dốc rách chảy, cơ hồ có thể lội sang bên kia được. Chỉ phải cái là hơi ướt ống chân một tí. Tôi xăm xăm vượt suối, đi lại phía rừng hoa. Cảnh vật ở bên này suối rất đẹp, núi non xanh thẳm, cùng với những rừng hoa ban hoa mận ở kín khắp chân đồi. Tôi mãi mê ngắm hoa, bước chân theo lối mòn vào sâu hơn nữa. Ở đây có cây rẽ lối, rõ ràng là có người đi qua lại. Càng vào sâu không khí càng ẩm thấp Vắt nhiều Mũi rừng thì bay vo ve như ong Ra khỏi đoạn đường u tối Thì trước mặt tôi thấy có một cái tròi cao Không biết là ai rừng ở đó Có lẽ từ rất lâu Không có người lui tới Tôi xăm xăm bước đến Nhìn xung quanh lối đi như mở mịt Tôi bỗng nhiên dùng mình Nhận ra là mình đã bị lạc Tôi cố tìm lối ra Thế nhưng đi một hồi vòng vòng Cuối cùng lại quay về căn tròi lá Đêm mà rừng lạnh lắm Cũng may là tôi còn đem theo diêm Và áo bông Có thể đốt lửa mà sưởi ấm Khi những tia nắng cuối cùng của buổi chiều vừa tắt Tôi cũng vừa kịp gom một ít củi Để vào trong tròi Ở đây đã có sẵn một bếp lửa Tuy đã tàn từ lâu Nhưng vẫn miễn cưỡng dùng được Tôi đánh diêm nhóm bếp Lấy bi nước Rồi ngồi cắn với lưng khô Trời tối không trăng sao Vừa định đặt lưng nằm xuống một lát Thì tôi nghe ở bên dưới trời Có tiếng bước chân Sau đó Tôi cảm giác như là có ai đang dẫm lên thang Để trèo lên trên tròi Tôi lập tức bật dậy nhoài người Vô lấy con dao ở dưới ống chân Rồi nhổm dậy thủ thế Người kia đã lên đến sạp tròi và dừng lại. Không gian đặc quánh đến ngạc thở. Thế nhưng tôi thở vào một tiếng. Tôi nhận ra đó là bóng dáng một người con gái. Ở trên lưng khoác hai cái sọt. Tôi ngạc nhiên hỏi. Em là ai? Sao lại vào trong rừng đêm hôm khuya khoát như thế này? Cô gái chỉ cười không đáp. Ngồi sát lại bên đống lửa hơ tay. Tôi lại hỏi. Em là ai? Sao lại vào rừng lúc này Cô gái cất giọng lơ lớ ngợ ngùng Em đi hái măng Nhưng quên mất Không kịp về Thấy trên này có ánh lửa Định vào xin làm đuốc Để soi đường về nhà thôi Nhà em ở đâu Em có biết lối ra không Em biết Nhưng nhà ở mãi trong núi Ngủ ở ngoài này thì lạnh lắm Tôi nghe vậy thì mừng rỡ hỏi Tôi tôi cũng bị lạc Em cho tôi về nhà với Ở đây sương xuống thì có mà chết xét Cô gái gật gật đầu Có ý ngại Rồi nhẹ nhàng gánh gùi măng Anh có về thì đi ngay kẻo nhà em mong Tôi lấy một đoạn củi Còn đang cháy Tôi dập lửa Đeo túi theo cô gái xuống tròi Tôi ngỏ ý muốn gánh thuốc giúp Rồi đưa đuốc cho cô ấy cầm dẫn đường Xuống tới đất Cảnh vật tối tăm làm cho tôi ớn lạnh Xung quanh toàn là cỏ cây Tôi thậm chí còn không định hình được Lối nào mà ra Giữa rừng già bạt ngàn Con người ta thường rất dễ bị lạc ấy thế mà cô gái cứ thoan thoát Cùng với ngọn đuốc cháy lập lè Đi về phía trước Tôi cất tiếng hỏi Cho đỡ vẻ hiu quạnh Này ở, ở rừng này có hổ không em Cô gái lắc lắc đầu, không có hổ đâu, chỉ phải cái hơi nhiều vắt Cái cách nói chuyện ngây ngô tự nhiên, nếu như ai không quen thì sẽ suy nghĩ Thế nhưng đối với tôi, tôi thấy cô gái này rất chân thật Cách nói chuyện tuy hơi cộc lốc, nhưng ngữ điệu nhẹ nhàng Băng qua một dải đầy những dây leo và gai nhọn Ở phía trước đã hiện ra con đường mòn dẫn xuống suối Bên tai tôi nghe như là có tiếng thác rội, ầm ầm, như là tiếng thần rừng ngầm thét. Tôi theo cô gái đi sâu vào trong thung Ánh trăng soi xuống nền đỏ thẫm. Cô gái tay cầm đuốc rẽ lối, thi thoảng dừng lại vẫy vẫy, như sợ là tôi không theo kịp. Đi được một lúc lâu, trước mặt lại thấy một con suối nhỏ trắng ngang, nơi đầy nước chảy dắp rách. Phản chiếu lại ánh trăng đêm Xuống không sâu Chỉ lội qua một cái là sang bên kia bờ Bóng của tôi và bóng cô gái In xuống làn nước Trải thành hai cái vệt đen xì xì Lăn tăn gần sóng Tôi nhắc Này em đi cẩn thận đấy Suối trơn lắm Cô gái quay lại nhìn tôi Nhoèn miệng cười Không sợ Đi quen rồi Anh vác nặng Cẩn thận ngã xuống là ướt hết Nét tinh nghịch trẻ trung của cô gái Làm cho tôi cảm thấy có gì đó rất lạ Chúng tôi dạo bước tím lại gần vờ Bên ấy Có một cái cọn nước Đang quay dã xuống cái cối gạo Cứ thỉnh thịt thỉnh thịt Căn nhà nhỏ nhỏ Có cái khung cửi để ngay ngoài hiên Ở trên dây còn treo đổ trục Cái bắp ngô đã vàng Trong nhà không có điện Chỉ leo lét ánh đèn dầu Như muốn tắt Tôi đặt hai cái sọt xuống Rồi chạy đi tìm nước uống Cô gái nói Nước đây, anh cứ uống Nước suối đấy, không phải đun Ngọt và mát lắm Tôi hơi ngần ngừ ra chiều có ít sợ Cô chỉ cười cười Lấy cái gáo bằng nửa quả bầu Múc nước lên uống Rồi đưa mời tôi Tôi thấy trong ánh nhìn của cô gái Tựa như có một cái nét đẹp gì đó Kỳ lạ Lọn tóc mai Quấn khăn gọn rủ xuống bên má Tạo cho khuôn mặt nhỏ nhắn Cái mũi thanh thanh càng thêm phần dễ mến Tôi không thấy sợ nữa Tôi đón lấy gáo nước Rồi uống một hơi cạn sạch Nước suối mát thấm vào cổ họng Trôi xuống dạ dày đến đâu Tôi khoan khoái như vừa được thiên nhiên Thổi một làn hơi tinh khiết Và khoang phổi đến đó Tôi hỏi Này em Suối này là suối gì Sao nước suối ngọt thế Suối cô tiên đấy Nước ngọt và mát lắm Em vẫn uống luôn Thế cô em tiên gì Em ở đây với ai Cô gái ngập ngừng dây lát Rồi khép nép ngồi xuống bậc cửa Miệng lý nhí Em là sao Em ở đây một mình thôi Tí em mất rồi Còn mỗi mình em thôi Tôi giật mình, một cô gái trẻ sống một mình ở giữa nơi rừng núi hoang vu Một mình một căn nhà biệt lập, không giấu chân người Cuộc sống như vậy thật là không có dễ Nhìn lại gian nhà gỗ có nền đất cao, sau lưng là thác nước Ánh trăng dọi chiếu vào gương mặt của cô gái Làm cho làn da vốn đất trắng của cô Bây giờ cứ như sáng lên trông rất kỳ lạ Tôi lấy lương khô trong bọc ra Để mời cô ấy Cô ấy cầm lấy nhưng chưa ăn Tôi cười, cười cười Em cứ ăn đi Tôi còn nhiều lắm Cô gái lắc đầu để miếng lương khô vào trong khăn Cô nói Anh có ăn cơm không? Em nấu cơm anh ăn Tôi chưa kịp trả lời Cô gái đã đi vào nhà lấy gạo thổi cơm Trong bọc có mấy quả trứng gà Một ít rau rừng xanh mướt Cứ thế tôi ngồi dựa cửa, ngây ngẩn nhìn cô gái nhỏ bé, cứ thoan thoát làm việc nọ việc kia. Cho đến khi bếp củi đã cháy, cơm đã sôi, mùi gạo nương đã bắt đầu tỏa ra làm cho căn nhà thêm phần ấm áp. Một lát sau mâm cơm dọn lên Hạt gạo dẻo thơm nghi ngút Cơm không có gì cầu kỳ Thế nhưng mà tôi ăn thấy ngon lắm Xong cả hai ngồi bó gối Bên cái bàn mây nhỏ giữa nhà Đêm sương lạnh Nhìn lên dãy sam lam Mây trắng xóa lưng trừng núi đá Cảnh sắc yên bình tuyệt đẹp Làm cho tôi mê mẩn Như quên luôn cả nhiệm vụ đi tìm thuốc quý Bỗng nhiên tôi thích cô gái Đem ra một bó cây khô Có mùi hăng hắc Tôi hỏi ờ, ờ, Cây gì thế Cây thuốc quý đấy Em làm một ít Để đề phòng lúc nào đau bụng thì uống Tôi nghe vậy thì mừng rỡ Hóa ra là cô ấy biết nghề thuốc Tôi chẳng phải là cũng đang đi tìm cây giống Để về trồng ở bản thi hay sao Tôi vội hỏi Cây thuốc có nhiều không Cô em dẫn tôi đi xem được không Cô gái tay thái lá thuốc, miệng đáp Được, nhưng phải đợi em thái nốt chỗ thuốc này Rồi mình đi Ngồi nhìn, đôi tay thoăn thoát, thái lá thuốc Tôi đoán rằng bố cô gái trước đây Có lẽ là thầy mo thầy cúng Cho nên đã truyền lại nghề thuốc cho cô Ngẫm nghĩ vẩn vơ Đến lúc quay ra thì cô gái đã khoác thêm tấm áo Đưa cho tôi cái khăn rồi bảo Anh quàng vào cổ cho ấm Đêm hôm ở rừng lạnh lắm Nào, mình đi. Tôi đi theo cô gái. Ra phía sau nhà, nhắm hẳn thẳng hướng thác sao la. Bên trong ấy như lạnh hơn ở bên ngoài rất nhiều. Tôi dùng mình lên mấy cái. Bất giác sao nắm lấy tay tôi kéo đi thêm một đoạn nữa. Tôi như nhớ ra một chuyện. Ấy là cái câu chuyện. Người vùng cao vẫn hay kể là có ma rừng, có yêu tinh. Hay dẫn người vào trong rừng trong núi mà ăn thịt. cái ý nghĩ vẩn vơ bất giác hiện lên làm cho tôi thấy thoáng rùng mình. Một cô gái sống một mình ở nơi rừng hoang núi thẳm như thế này thì thật là kỳ lạ quá. Một lúc sau, sao rừng lại chỉ cho tôi cả một vạt rừng toàn là cây thuốc, thậm chí ở trên vách, hoa rừng nở đẹp tỏa hương dịu dìu làm cho tôi mải mê cứ thế ngơ ra. Sau khẽ vỗ vai tôi nói Hoa rừng đấy Anh có hái đem về thì để vào sọt này Về mà ngắm Tôi bất giác tiến lại hái một nhành hoa đỏ Nó có sắc bầu tím tím Bỏ vào trong sọt Khoác lên chân lưng Bên trong cây thuốc rất nhiều Tôi chỉ lấy một ít Rồi cùng với cô gái trở ra Tôi nằm ra thảm cỏ Nhìn trời trăng mây gió Bỗng tôi thấy có cảm giác thân thuộc Với cô sao đến lạ Cô gái cũng nằm xuống thảm cỏ Nhìn lên bầu trời Tôi nhẹ nhàng nhắm mắt Tận hưởng không cảnh tĩnh lặng hiếm hoi Một lát sau Sao vùng dậy kéo tay Rục tôi ra về Khuya rồi Ở ngoài này lạnh lắm Đến lúc mà phủ xương thì chết rét Tôi mở mắt Nhìn ánh trăng đã trách về phía tây Tôi bật dậy khoác sọt trở lại nhà sàn. Bên trong lửa vẫn cháy âm ỉ, siêu nước sôi ở trên bếp, đã lục bục từ bao giờ. Tôi ngây ra, cái cảm giác nằm bên cạnh người thiếu nữ ban nãy, làm cho tôi như muốn nắm lấy bàn tay của cô ấy, mà đặt lên trên trái tim của mình. Đặt xọt hoa xuống đất, lấy vài cây thuốc đã được bọc kỹ, để vào trong cái túi công sự. Mùi thơm của ngô nướng từ trong bếp bay ra, Đến lúc tôi quay vào thì cô đã nướng xong hai bóc ngô ở trên bếp Vậy vẫy có ý bảo tôi ngồi xuống ăn Ngô nướng thơm dẻo Làm cho cái bụng của tôi cũng như cồn cào biểu tình Tôi đưa lên miệng cắn một miếng Cảm giác âm ấm, ấm ngọt ngọt của ngô Dịu dịu cuốn hút của cặp mắt thiếu nữ Làm cho người của tôi lâng lâng khó tả Ăn ngô xong tôi được sao cho mượn Một cái chăn dài xuống nền gỗ mà ngủ Bên cạnh bếp lửa vẫn còn đang cháy Để xôi đi cái cơn lạnh léo ở ngoài kia Cứ như thế Tôi mỉm cười Rồi nhắm mắt lại sau một ngày đi rừng mệt mỏi Rất cho đến khi trời tở mở sáng Bên ngoài kia trăng đã lạnh Thế nhưng trời vẫn còn âm u chưa sáng hẳn Tôi lấy đồ đạc từ biệt sao muốn trở ra Cô gái dẫn tôi theo lối cũ Băng qua suối rồi quay về đường mòn Tôi quay lại nhìn sao Rồi cố gắng nhớ thật kỹ lối vào Còn không quên nói Tôi nhất định sẽ quay lại thăm em Sao không đáp chỉ gật gật đầu Rồi vẫy tay như từ biệt Tôi theo lối cũ đi ra Băng qua nhiều bụi gai nhọn hoắt Cuối cùng trở lại chỗ hôm trước Lúc quay lại nhìn thì dường như cây cỏ mọc lên san sát Đã xóa hết dấu tích lối mòn vào nhà cô gái Tôi như quên mất lối trở vào Vì mấy lần muốn rẽ cây đi lại Thì đều không thể nào tìm được đường mòn nữa Tôi lấy làm lạ lùng Tôi đã cố gắng nhớ kỹ đường đi nối lại cơ mà Sao lại như vậy? Tôi thắc mắc rồi thất vọng Nếu không trở lại căn nhà gỗ được Thì tức là không còn có cơ hội gặp lại được sao? Tôi buồn mang mát Nhưng vừa đi đến cái tròi hôm qua Nơi tôi đốt lửa Tôi giật mình kinh hãi nhận ra Cái tròi đã đổ sập từ bao giờ? Bên trong là chi chít những vết chân thú kỳ lạ Tôi dùng mình nghĩ, nếu như đêm hôm qua mà tôi không theo chân sao về nhà ngủ, mà ở lại đây thì chẳng phải, tôi sẽ nhận một kết cục rất bi thảm trong cái căn trời đầy. Tôi nghĩ như thế thì lo lắng, đưa mắt nhìn quanh cảnh giác. Cho đến khi trời sáng tỏ, tôi mới mạnh dạn tìm lối ra. Trời sáng, phương hướng cũng dễ định hơn nhiều. Chỉ sau một hồi mò mẫm, Tôi quay trở lại lối đi hôm trước và ra khỏi cánh rừng Ra đến bữa suối tôi đã thấy thầy Mo Vi Văn Hoài Cùng với ông Dự và thằng Khải Với rất nhiều dân bản thi Tiếng thầy Mo đang đọc một bài khấn ma vang vang Tôi vừa thò đầu ra thì Mo ngưng đọc Thầy Mo Vi Văn Hoài hét lên Nó là ma gà Nó chết trong rừng rồi Nó quay về để bắt dân bản đây Người bản thi sợ hãi lấy chiêng trống song nổi Hua ẩm ẩm lên Như có ý xua đuổi Thằng Khải lưỡng lự một hồi lâu Nó gọi vớ sang bên suối Nó hỏi tôi như muốn xác nhận Nam Có, có, có phải là mày không Nam Tôi nghe vậy thì nhẹ đáp Là tao đây Mọi người làm sao đấy Nghe thấy đúng là tôi thì nó mừng rỡ Mặc kệ mọi người ngăn cản Nó chạy qua suối đến chỗ tôi Mày Mày, mày đi sao sau đêm qua không về Tôi đáp Tao hàm tìm quá Đến khi trời tối Tao không tìm được lối ra Cho nên phải ngủ lại trong rừng một đêm Đến sáng này mới thoát được Nó nheo mắt nghi hoặc hỏi Ngủ trong rừng này á Tao nghe nói là trong rừng này có hổ cơ mà Thế mày ngủ trong đấy Mày có thấy con nào không Tôi lắc đầu Rồi dục nó quay về bên kia suối Tôi nói với mọi người Thấy chưa? Tôi không phải ma gà Tôi bị lạc trong rừng Mọi người đừng lo Người dân bản thi thấy tôi nói vậy Thì tản dần đi Như là có ý sợ Chỉ còn thấy Mo Vi Văn Hoài Vẻ mặt đắc ý Rồi mỉm cười gian trá Lão nheo mắt nhìn tôi Đoạn bỏ đi Tôi định kể cho Khải nghe câu chuyện tình cờ Gặp cô gái tên sao Và được cô dắt về nhà cho ngủ nhờ Thế nhưng lúc ấy Khải đã dục tôi về gấp Bởi vì một số đứa trẻ ở trong bàn Mắc chứng bệnh lạ Chúng lên cơn đau bụng Đang được thể Mo Vi Văn Hoài đưa về Để cúng ma chữa bệnh Tôi ngỏ ý muốn tìm đến nhà Có con em bị ốm Để xem bệnh và cho thuốc Thế nhưng họ thấy tôi lập tức đóng cửa không tiếp Cực chẳng đã tôi và Khải Phải quay về trong sự khó hiểu Về tới nơi tôi mới nói Này Khải Sao người ta thấy tao lại chạy nhỉ Thì nãy ông giả dự có nói với tao Dân bản sợ ma gà Hãy mà mày đi đến đâu Thì người ta trốn là phải Người ta bảo mày sang bên kia suối Mày vào rừng Mày hóa thành ma gà Mày về mày moi ruột dân bản Rồi chết Giống như cô gái trong đoàn văn hóa hôm trước Họ sợ mày đấy Đúng lúc này có tiếng khóc Ở cuối bản vang lên Một đứa trẻ trong bản lên cơn đau dữ dội Học máu mà chết Tôi và Khải muốn đi xem Nhưng ông giả dự cản lại Đừng có sang đấy Dân ở trong vùng này Gọi mày là ma gà Nó không tin mày đâu Mày vào trong bản Thì có mà người ta chạy hết Tôi và Khải đành phải chịu vậy Không sang nữa Nhưng tôi đoán là ở trong cánh rừng Mà tôi đã đi qua Chắc hẳn có điều gì đó ẩn khúc Tôi mang những cây thuốc hôm trước lấy ra Đem ươm chồng ở ngay trong vườn ủy ban Xong tôi quay vào ngồi ở giường Bỗng chân tôi dẫm về thứ gì bên dưới Tôi cúi xuống lần mò Là một cuốn sổ tay Cuốn sổ âm ẩm Tôi lật ra xem thấy có một vài dòng ghi chép Làm cho tôi hoài nghi Ở trong rừng bên cây suối quả thực, có nhiều điều bí mật. Cuốn sổ này chắc hẳn là của cô gái hôm trước mà chúng tôi đã đem chôn Bên trong những dòng chữ ghi bằng bút chì còn có những hình vẽ ngoạch ngoạc là hình của một vị thần trong nanh nọc. Tôi bật đèn lên, soi thật kỹ và đọc. Tôi giật mình bởi vì trong đó ghi lại một câu chuyện từ rất xa xưa. Chuyện nói rằng là trong giấy Sam Lam khi trước có một vị quan cai quản Ngày ấy còn gọi là Châu Man Vị quan quản vùng đất ấy là Hà Văn Bình Ông này giỏi buôn bán, biết dạy dân đi buôn quế hồi đặc sản sang phương Bắc Gia sản của ông nhiều, không biết giấu ở đâu Châu Thảng Do có một thủ lĩnh là Triệu Sơn Lĩnh Có nhiều quân ô hợp, cướp bóc tàn bạo Nhiều lần muốn cưới con gái của quan Hà Văn Bình về làm vợ Nhưng mỗi một lần cầu hôn Đều bị thủ lĩnh Châu Man cự tuyệt Kẻ này nổi giận Lấy cớ đem binh đánh thẳng vào Châu Man Định làm cỏ dân trong vùng Hà Văn Bình đem quân đánh nhau với triệu Sơn lĩnh mấy tháng Thế nhưng thế giặc mạnh lắm Dân chúng bỏ trốn đưu tán khắp vùng lân cận Quân của Hà Văn Bình thua liên tiếp Nhiều ngày Con gái của ông phải đem nộp để cầu hòa Nàng được đưa về doanh chạy của Châu Thẳng Do Thế nhưng nửa đường nàng tự vẫn Máu của nàng chạy xuống suối Về sau, dân ở quanh vùng gọi suối ấy là suối Cô Tiên Một thời gian sau Châu Man bị quân của họ chịu đánh bại Hà Văn Bình phải chạy vào núi Rồi mất tích, không thể trở ra nữa Theo lời đồn ở trong núi chính là nơi Hà Văn Bình tự tử, còn lại nhiều di tích của kinh thành Châu Man. Tôi dừng đọc, ngẩn lên nhìn, trong núi liệu có phải là nơi chiến địa ngày xưa, cho nên nơi ấy vẫn còn những oan hồn lẩn khuất, hay chỉ là những lời đồn vô căn cứ. Cô gái này và hai người đàn ông mất tích kia, họ tìm đến đây để nghiên cứu. Hoặc chính là họ đi tìm kho tàng của Hà Văn Bình Việc này không ai rõ Nhưng tôi và Khải cũng muốn thử xem ngọn ngành Cái chỗ ấy nó ra làm sao Hôm sau Khải theo lời tôi Chuẩn bị ba lô Mấy ngày nữa chúng tôi sẽ nhắm hướng bên kia suối Người bản thi vẫn còn đề phòng tôi nhiều lắm Họ xa lánh chúng tôi Dù mấy lần tôi cố gắng lại gần để bắt chuyện Thế nhưng lần nào cũng thất bại Dù trước đó Họ sống thân thiện với người ngoài, chưa bao giờ có ý khinh khi sợ hãi cả. Chúng tôi ngỏ ý muốn mời ông Già Dự dẫn đường. Ban đầu ông còn chần chừ bởi vì trong tâm tưởng của ông tồn tại một nỗi sợ vô hình nơi rừng thiêng nước độc. Thế nhưng được sự khích lệ của chúng tôi, ông Già Dự cuối cùng cũng bằng lòng dẫn chúng tôi đi tìm đến đất của thành Châu Man. Ông kể với chúng tôi rằng là tối ngày hôm qua, thầy Mo Vi Văn Hoài đang làm lễ ở trong nhà. Bỗng nhiên, ông thể mo phát điên, đạp cửa chạy ra, hướng thẳng phía núi Sam Lam, lao qua con suối. Như vậy có nghĩa là ông ta bị ma rừng bắt hóa điên hay là bị điều gì? Nghe được tin ấy, tôi và Khải lập tức tìm đến nhà những đứa bé bị đau bụng, nhưng người ta nhất định không cho chúng tôi vào, thậm chí kể cả con họ đang trong cơn nguy kịch. Tôi cực chẳng đã đành phải nhờ ông giả dự đều điều định với họ. Xem ý họ thế nào Thằng Khải cũng đi cùng ông dự Để nếu như họ đồng ý Thì còn đem thuốc tiêu chảy ra cho bệnh nhân uống Quả thật chứng tiêu chảy là một chứng bệnh thường gặp Nhưng nếu như không được chữa trị kịp thời Bệnh nhân có khi mất nước Kiệt sức mà chết Hơn thế Nó còn gây mầm bệnh lây lan cho cả cộng đồng Tôi cũng chưa biết phải suy tính ra sao Thằng Khải bảo Người ta đồng ý dùng thuốc Nhưng họ sợ mày lắm Mày phải ở ngoài cổng Họ đục một cái lỗ trên cổng để mày xem bệnh đấy Tôi nghe vậy thì cũng mừng Bởi vì ít nhất là họ cho tôi cơ hội để cứu người Tùy gián tiếp Nhưng vẫn còn tốt hơn là bị xa lánh Tôi đứng xem bệnh đứa bé qua cái ô cổng Rồi nghe các triệu chứng Khải nói lại Tôi đã biết Tôi đưa cho đứa bé một nắm thuốc Dặn là uống vào Bảo người nhà nhớ là phải cho uống đúng liều, đúng giờ giấc Xong chúng tôi đi đến những nhà khác Đến đâu chúng tôi cũng chỉ nhận được ánh mắt đề phòng của người dân bản thi Phải đấu tranh mãi Họ mới chịu cho tôi phát thuốc qua ông Dự và thằng Khải Cho đến sáng hôm sau Lúc tỉnh dậy vừa mở cổng Đã thấy có nhiều hoa trái, rau quả và thậm chí gà vịt để ở cổng ủy ban Tôi còn chưa hiểu gì thì ông Giả Dự nói Họ trả ơn cháu đấy. Người quanh đây vẫn nghĩ cháu là ma gà. Nên được ma gà chữa bệnh, họ phải đem lễ vật trả ơn theo tục đấy. Ấy là cái lý. Tôi ngờ ra muốn trả lại người ta. Bởi vì chúng tôi lên đây tình nguyện, chứ có phải lên đây để lấy đồ của dân bản đâu. Ông giả dự lắc đầu ngăn lại bảo, Nếu mà tôi mà đem trả lại họ, thì họ còn sợ hơn nữa. Họ cho thì cứ nhận lấy. Gà vịt mình không ăn thì mình quay lại mà nuôi. Chứ còn trả lại là phụ tấm lòng báo ơn của họ. Họ không vui, họ lại sợ mình. Cực chẳng đã tôi đem hết gạo nếp, gà vịt, rau quả vào trong. Con gà, con vịt thì quả thực là để đón nuôi, cho vui cửa, vui nhà. Còn rau với gạo nếp thì đem vào thổi cơm. Chữa bệnh cho dân bản thi xong. Đám trẻ cũng dần dần khôi phục lại. Không còn đi ngoài như trước nữa Chỉ có ông thể mo vi văn hoài Phát điên chạy vào rừng Không thể quay trở lại Điều ấy càng tăng thêm sự tò mò của tôi Chúng tôi quyết định Bảo ông giả rực Sẽ dẫn đường đưa chúng tôi Tìm đến thành Châu Man Để xem truyền thuyết Về Hà Văn Bình có gì suối sang bên kia cánh rừng nơi đây hoang vu Nguyên sơ đến lạ ông giả dự chỉ đường theo hướng Nam chúng tôi băng rừng đi qua cái tròi tôi bỗng nhớ đến cô sao người đã dẫn tôi về căn nhà gỗ sau đó có một rừng hoa rất đẹp và vô vàng cây thuốc quý thế nhưng lối đi đã bị cây cò mọc lên tôi không thể nào nhận ra được nữa có chăng Hay là cô ấy cũng là một con ma Một con ma đã hiện ra để treo đùa tôi Cũng có thể lắm chứ Nhưng dẫu cô gái ấy có là ma Thì cũng là một con ma tốt Cô ấy không có ý hại tôi Mà còn cho tôi ăn Ngủ ở trong nhà cô ấy Cứu tôi khỏi cơn hoạn nạn Ở giữa rừng Tôi vẫn nhớ đến gương mặt Hiền phản phất nét đẹp Của cánh hoa rừng Tôi cứ nhớ mãi Muốn gặp mà chẳng thể nào gặp được Tôi còn đang tha thần Thì khải vỗ vai tôi Này Làm gì mà cứ như người mất hồn thế Tôi ấp ứng phân trần Giữa cảnh rừng cao núi cả Nhìn đâu cũng chỉ toàn là cây và núi đá Tôi thoáng dùng mình Khi đột nhiên bụi cây trước mặt Bỗng nhiên lay động Một khuôn mặt già nua Đầu tóc rối bời thò ra khỏi bụi cây Nhìn chúng tôi Tôi đưa tài chỉ về hướng ấy. Là, là ông Mo. Là, là ông Mo Vi Văn Hoài. Hai người còn lại. Quay lại nhìn thì quả thực. Nhận ra đó chính là Vi Văn Hoài. Chỉ là lúc này cặp mắt của ông ta lạ lùng. Chọn lên một màu trắng xám Ông ta chui tuột vào trong bụi cây rồi bỏ chạy. Tôi và Khải định đuổi theo. Thế nhưng loang loáng một cái. Ông Vi Văn Hoài đã bỏ chạy. Mất dạng Ông ta có mặt ở đây Làm chúng tôi dấy lên một nỗi bất an và khó hiểu Ông ta tự đa nhiên đang yên đang lành hóa điên Rồi chạy vào ở trong rừng Đã là một câu hỏi vô cùng lớn Không có lời đáp Chúng tôi cố đi thêm một đoạn nữa Qua những khúc quanh hiểm trở Dây leo mọc kín Dây leo rủ xuống như những con rắn dài Trông rất đáng sợ Có mấy con sóc chạy trên cây Ngó xuống nhìn chúng tôi Thấy động rồi lại bỏ đi ngay Thằng Khải nó nói to Ở phía trước có cái lán con Đêm nay vào đấy đốt đửa chú tạm cũng được Chúng tôi hớn họ chạy tới Nhưng càng tới gần Thì mùi hôi thối nồng nặng Lại càng sọc lên Tôi và thằng Khải Cùng với ông giả dự Phải lấy khăn bịt mũi Quấn mấy lượt Cánh lán nộp sụp ẩm ướt Tỏa ra cái thứ mùi hôi hám Quả thực không phải là điều tốt đẹp gì Bước vào trong Chúng tôi lạnh gáy Bởi vì ở trong lán trơ ra một cái xác chết Thịt đã rơi ra giã từng mạc Trên người mặc cái áo bông chẽn lưng Khoác ba lô Người ấy nằm ngửa cổ chết rục Trong miệng chui ra hai ba con sóc Nhơ nhớp toàn là những đỉa trâu Ổ bụng đã bị chuột bỏ gặm nhấm Trong ấy sổ da ruột gan, chương lên toàn là những giòi. Người này chắc là phải chết 2-3 tuần rồi, thân thể mới mục giữa, mặt như vậy cũng không nhận diện được. Thế nhưng nhìn cái dáng của người này thì tôi đoán là một người trẻ tuổi. Ở dưới đất còn có cặp kính cận và lưng còn khoác ba lô trông khá quen. Tôi nhìn Khải, cả hai chúng tôi nhận ra đây chính là người thanh niên trẻ tuổi trong cái đoàn văn hóa hôm trước. Anh ta chết trong lán Nhưng không thấy ông già đâu Các vật dụng vẫn còn nguyên Không có sự việc Giống như là bị ăn cướp Chúng tôi thấy cái chết thảm khốc quả Nhưng cũng chẳng còn cách nào cả Chúng tôi đành đốt lán Hỏa thiêu anh chàng kia Chờ cho đến khi lửa tàn Rồi mới bảo nhau đi tiếp Đi thêm một quãng xa Ông già dự ngẳng đầu Nhìn sắc trời âm u Cơn mưa miền thượng du thường không lớn Nhưng bất chợt nó ập đến, nếu như người đi rừng không có kinh nghiệm thì chắc chắn là bị ướt, bị lạnh, không khéo còn bị ngã nước. Ông giả dự bảo chúng tôi nên tìm một hốc đá khô giáo và cao để trú tạp bởi vì trời khắp, sắp chuyển mưa. Chúng tôi cố sức leo lên một hốc đá to, đủ chỗ ngồi. Ở bên dưới là đá răm vừa kịp buông cây gậy ngồi xuống thì quả thực là mưa rừng ập xuống, mưa như chút nước. Lấy cái bì đồng ra hứng nước mưa chảy qua khe đá Rồi sau đó tôi quay sang đánh lửa Khải đã nhặt một nắm cổi mục ở bên ngoài Đùm thành một đùm lớn Trời vẫn cứ mưa Mưa mãi không ngớt Mà mưa như thế này thì làm sao mà đi được Ông giả dự nói Chỗ ấy phải cách đây độn nửa ngày đường nữa Có lẽ đêm nay phải ngủ ở đây Chờ đến sáng mưa tảnh thì mới đi tiếp được Tôi cực chẳng đã Phải nghe theo. Tôi hỏi ông giả dự. Ông giả dự này. Ông không có vợ con gì à? Hay là anh chị ở đâu? Sao không ở với ông? Ông giả dự ngập ngừng không đáp. Như đang phân vân. Nửa muốn trả lời. Nửa muốn giống. Tôi hiểu ý nói. Nếu cháu có lỡ nhắc đến điều gì không hay. Ông bỏ quá cho đừng chấp. Ông giả dự xua tay. Hài... Chắc uh, cháu đã hỏi Tao cũng chả giấu Hồi mới đi bộ đội xong Về đây sống Tao cũng có vợ có con chứ Nhưng Không may vắn số Vợ con tao chết cả rồi Chẳng phải đâu xa Chết ngay trong rừng này này Tôi sừng sốt vội hỏi Vợ, vợ con ông chết ở trong rừng này á Đúng rồi ngay trong rừng này thôi hồi ấy ông giả dự còn trẻ cái chí khí ngang tàng của ông làm cho ông thường xông pha trong đám thợ săn hay là đi vào rừng tìm phong lan hái nấm quý Ở đây không ai là không biết tiếng ông giả dự là một tay can đảm lại giỏi nghề săn bắn Thạo việc đi rừng trai bàn đi theo ông đông lắm, Mỗi một lần đi săn dễ phải có đến mấy chục tay khỏe mạnh. Họ mấy cả đoàn đi bẫy được nhiều lần rừng lắm, họ ngả ra thịt rồi đánh chén với nhau. Cuộc sống lúc ấy tự do khoái lạc lắm. Độ tháng 10 trời chưa lạnh nhưng tiết trời đã bắt đầu mát mẻ, buổi tối đã có sương mờ. Đoàn người đi săn độ khoảng chục người đang ngả thịt hươu đem nướng và sấy khô. Thì từ đằng xa có tiếng kêu cứu thất thanh Của một người đàn ông Đám người ông dự nghe tiếng kêu Thì cầm khí giới Chạy đến nơi phát ra tiếng động Khoảng mấy chục bước chân Thì thấy không phải Không phải là đàn ông Mà là một người đàn bà Đang bị đuổi ở phía sau Chúng tôi đoàn người nhứng mặt nhìn lên Thì thấy Ở phía sau cô ấy là mấy tên mặc đồ đen Bịt mặt trông như là phường thổ phỉ Mấy người thợ săn lấy cung nỏ ráo mát Muốn sông lại chặn bọn kia lại Không cho chúng nó đuổi theo người đàn bà nữa Mấy thằng thổ phỉ thấy có động Một đám thợ săn đông Lại có vũ khí lăm lăm Chúng nó nhìn nhau rồi lần mất Người đàn bà kia được đám thợ săn ông dự Cứu thoát đưa về bản thi cho tá túc Hỏi nguyên cứ làm sao Mà bị đám thổ phỉ kia đuổi bắt Cô ấy giới thiệu cô là Mỹ Liêng Con nuôi của một khách buôn tàu đi qua đây Cả nhà bị giết sạch Chỉ còn một mình cô chạy thoát May sao cô gặp được đám thợ săn ông Dự Ông Dự thương cảm giữ cô ở lại Coi như là em Nhưng không lâu sau Lửa gần rơm lâu, lâu ngày cũng bén Hai người có tình cảm rồi nên duyên vợ chồng Họ dọn ra ở một căn nhà nơi cuối bản Một thời gian sau Ông Dự và Mỹ Liên có một đứa con trai Lúc bập bẹ biết nói thì cũng là lúc Thầy Mo Vi Văn Hoài đến bản Một ngày Mỹ Liên kêu đau đầu Rồi cả ngày Cảm giác cứ như là có người gọi Người kêu đi Hôm ấy ông Dự Theo đám dân bản thi đi lấy gỗ Ở tận rừng xa Mỹ Liên ở nhà chăm con Rồi lên nương quốc đất trồng ngô Hai mẹ con điệu nhau Thằng bé nằm trên lưng mẹ ngủ thêm thiếp Thế nhưng cho đến tối, ông Dự về nhà, thấy nhà cửa trống trơn. Linh cảm có chuyện chẳng lành, ông gọi thêm vài người nữa đi tìm vợ mà không thấy. Có khi nào mấy liên lạc đường, hay là vì một lý do nào đó mà mất tích? Nỗi lo trong lòng ông Dự ngày một tăng. Đoàn người theo dấu ở trên nương tìm kiếm mà vẫn bật vô âm tín Cả khu rừng vọng lên tiếng gọi nhưng chẳng có lời đáp. Dân bản thi sợ ma Tất cả rắc díu nhau bỏ về cả Chỉ có ông Dự Cài dao vào rừng đốt đuốc Tìm vợ con Chân ông đi băng băng qua lao lách bụi rậm Vượt núi băng rừng suốt đêm Cho đến khi ông nhận ra Có một vệt máu Lâu lại trên nền đá Ông Dự vội vàng lần theo vệt máu ấy Chỉ một thoáng Ông đã thấy Mỹ Liêng Nằm ở dưới lớp cỏ Ngay sau rừng hoa đũ quyên Trên bản của Mỹ Liêng đầy vết thương Trong tay vẫn còn ôm đứa bé Đứa bé đã chết Cổ nghèo sang một bên Làn da đã tái nhợt Mỹ Liên thì vẫn còn thoi thóp Lúc ấy cô nắm tay ông dự Tôi chết Tôi chết Mình Mình nhớ Mình đừng tìm cách trả thù Đời tôi gây ác đã nhiều Tôi không phải là con gái nhà buôn Tôi là người của bọn cướp Chúng nó yểm bùa Làm tôi lỡ tay giết con Tôi đã phải chạy trốn đến đây mà không sống được Mình đừng tìm chúng làm gì mà thiệt thân Mình ơi Mình ơi Đến đây Mỹ Liêng ghé tay ông Dự Theo Thảo Chỉ một lúc thì tắt thở Ông Dự kêu trời trách đất, khóc lóc rồi mang sát vợ con đem chôn Dân bản thi sợ vợ con ông bị ma rừng giết hại cho nên người ta cũng dần dần xa lánh ông Ông Dự lùi thủy sống một mình ở trong ủy ban xã Kể đến đây, trong đôi mắt già nua của ông Dự khẽ lăn xuống hai giọt nước mắt đục ngầu Tôi nghe xong câu chuyện Thì cũng thương cảm cho số phận của ông dự Rồi thầm trách đấng tạo hóa Tại sao cho nơi đây cảnh sát thiên nhiên tuyệt đẹp như thế Mà lại chứa đừng biết bao nhiêu chuyện đau khổ và bí ẩn Trời đã tạnh mưa Ở trong khe Tiếng củi cháy lách tách Và vài viên đá nhỏ nổ lộp bộp Chúng tôi đứng lên phiến đá to nhất Mà nhìn đường Bỗng đâu trong bụi cỏ có một thân thể trần chuồng Lao vụt qua Chúng tôi vội vàng sách đuốt đuổi theo Khải và ông Dự Lúc này cũng lao đi Sườn đêm đã phủ Bóng người ấy là ai thì tôi không biết Nhưng nhất định là tôi phải đuổi theo hỏi cho ra nhẽ Bóng người cứ thoan thoát chui vào các bụi cây Chỉ một lát đã mất dạng Chúng tôi nhận ra ở trước mặt Là một rừng dây leo Tôi định đi vào thì ông Dự túm lại Ông ném ngọn đuốc xuống dưới đất, ở bên dưới bỏ ra là những con rắn. Cái bóng trần chuồn kia dụ chúng tôi đến đây là để vào khu rừng rắn rết với những dây leo. Tôi bấy giờ mới ngẩn lên, nương theo ánh đuốc, tôi nhận ra trên những dây leo đó. Cơ man nào là những chăn gió và những con rắn độc. Ông dự bảo nên quay lại. Đừng đi tiếp nữa Có lẽ cái kẻ mà tôi thấy Không phải ai xa lạ Chính là con ma rừng Trong truyền thuyết Nó dẫn lối chúng tôi Để cho chúng tôi bị rắn độc cắn chết cũng nên Tôi nghe theo lời ông Dự Quay lại chỗ đốt lửa Nhưng đống lửa đã bị ai đó dập tắt ngấm Tôi thấy ở đó có những vết tay bằng máu In hẳn những ngón tay vẫn còn ướt Ông Dự lắp bắp Đây, đây là tay người, chờ chứ không phải là tay thu vật. Có lẽ nào là lão Mo vì văn hoài. Có thể lắm, nhưng đêm này có lẽ là chúng ta không ngủ được đâu. Vậy là suốt cả đêm hôm ấy, cả ba người chúng tôi quyết định không ngủ. Chúng tôi cứ thế ngồi, đang muốn đóng, nhìn vào ngọn lửa. Bất kỳ âm thanh tiếng động nào phát ra dù nhỏ xung quanh Cũng làm cho chúng tôi lập tức tốm lấy những con dao quắm Ánh mắt gồm gồm đề phòng Sáng ngày hôm sau Chúng tôi lại tiếp tục đi sâu vào rừng Tìm đến thành Châu Man Dưới sự dẫn đường của ông Dự Nước suối trong và mát Tôi lấy bì, bình tông Đựng một ít nước Thả muối vào để khởi trùng Ông Dự lấy dao vót nhọn một đoạn cây Để làm gậy cũng như làm vũ khí Nếu như không may trên đường đi gặp lợn nòi Hay là các con thú lớn Thì còn có cái mà phòng thân Lúc tôi đang búc nước ở bên suối Tôi giật mình kinh hãi ngã bật ra đằng sau Bởi vì bên dưới dòng Trôi qua một Cái đầu người Đúng vậy Là một cái đầu người bị cắn nham nhở Ông Dự nghe tiếng kêu của tôi Thì chạy lại cùng với anh Khải Họ cũng hoảng hồn khi thấy Cái đầu người trôi dạt qua mắc Vào một phiến đá Ông Dự lấy cây gậy Mắc lọn tóc dài của cái đầu nhấc lên Xem thử nạn nhân là ai Chúng tôi bảng hoàng nhận ra Đó không thể ngờ được Lại chính là ông thầy mo Vì văn hoài Tôi nhận ra là vì Cái khăn giải quấn ở trên chán Cái khăn mà ông ta vẫn đeo khi còn sống Ông ta đã hóa điên Rồi chết không toàn thây Chỉ còn lại cái đầu Cuối cùng tất cả những chuyện này là sao Ai đã làm ra tất cả những sự này Liệu có phải là kẻ đó Đang cố dọa dẫm cảnh báo chúng tôi Đừng lên đi nữa Trước khi gặp họa sát thân Ông dự lấy cái đầu thầy mo lên, đem chôn rồi bảo chúng tôi đi nhanh kẻo trời tối. Bởi vì theo như tính toán của ông thì thành Châu Man đã ở ngay đằng trước. Đi thêm độ 2 giờ đồng hồ nữa, trước mặt chúng tôi hiện ra một ngọn núi với những hang động bằng đá sâu hun hút, mọc chi chít ở trên những tường thành phủ kín rêu xanh cùng với cỏ cây. Là một tòa thành cổ đã hiện ra trước mặt. Thành có những bậc thang xoắn ốc Nằm treo leo ở trên vách Nhắm chừng thuộc rằng Thiết kế theo lối dễ thủ, khó công Tôi còn thấy rõ Những đài quan sát Cùng với hai quả đạn pháo Đã phai tàn theo năm tháng Ông Dự nhắc chúng tôi thận trọng Đi theo lối mòn có sẵn để lên trên Thằng Khải bỗng nhiên kêu lên Xem kìa Có, có, người, có người đang ở trên vách đá kia kìa Ngẳng lên nhìn thì quả thật Trên ấy có một người đàn ông trần chuồng Đang bò lồm ngồm Ông ấy bám vào những vách đá treo leo Bò như là con khỉ Hai tay của người nhọn như là tai rơi Toàn thân của người trắng bạch Như là tô sáp Hàm răng nhọn hoắt Khuôn mặt đã biến đổi Không còn ra cái giống người trong vô cùng dị hợp Cái đầu có phần gáy lồi ra Tóc tai gần như đã rụng hết Tiếng kêu phát ra từ cái thứ sinh vật ấy là cái âm thanh của loài dã thú chứ không phải là người. Tôi lắp bắp hỏi ông Dư. "Còn con gì thế? Có, có phải là có phải là là là ma rừng. Ma gà đấy. Tao biết trong thành châu man này có ma. Nó là ma đấy." Tôi không tin Tôi quyết phải làm cho ra nhẽ Tôi phải bắt được cái giống người kỳ dị ấy Biết đâu Chính nó đã giết thể mo vi Văn Hoài Và cả những người đoàn khảo cổ Đều là do nó mà làm ra Tôi lập tức quay sang nhìn Khải Chúng tôi gật đầu Theo lối mòn đuổi theo con quái Thế nhưng thoàn thoát trong giây lát Nó đã biến mất ngay trước mắt chúng tôi Chỉ trong một khoảnh khắc rất nhanh Sinh vật lạ lùng đó Đã biến mất không còn dấu vết Tôi và Khải kéo ôm dự thật nhanh Đi lên cửa hang phía trước Đứng trước cửa hang nhìn vào bên trong Chỉ là một màu tăm tối Chúng tôi ngần ngừ không dám bước vào Bởi vì cũng không biết là có cái thứ gì chờ đợi mình ở trong ấy. Thầy Mo vi văn hoài bị giết Đầu bị ném xuống suối Chứng tỏ kẻ ban nãy chúng tôi thấy là một sinh vật sẵn sàng giết bất kỳ ai mà nó gặp Thế nhưng chưa kịp vào trong Tức thì tôi bị một sợi dây mắc vào chân Bất thình lình cả ba người chúng tôi Bị kéo giật ngược lên Bây giờ tôi mới nhận ra Ở trong hang có rất nhiều bẫy Có lẽ Đây chính là cái hang Chứa kho tàng Thế nên nó mới có rất nhiều cơ quan bẫy Ở cửa vào như vậy Không hổ danh là thành châu man Một thời chứa nhiều kho báu vật của cải Còn đang loay hoay không biết tính làm sao Thì ở bên ngoài cánh cửa đá từ từ hạ xuống Chúng tôi hoảng hốt khi nhìn thấy ánh sáng ở đang tắt dần Rồi tất cả phủ trong tâm tối Từ khoảng không tối om trong tư thế bị treo ngược Tôi lấy từ trong thắt lưng ra một con dao nhỏ cực kỳ sắc Tôi cố gắng gặp người để với tay cắt sợi dây đang kéo chân tôi lên Cả thân người tôi rơi phịch xuống đất đau điếm Làm cho lưng tôi tê dại như không thở nổi Thằng Khải tróng mặt quá Nó thúc giục Nam, Nam Cắt, cắt dây cho tao, nhanh lên Tôi nén đau tiến lại chỗ nó Từ từ cắt dây đỡ nó xuống Ông Dự cũng rên rỉ Bởi vì xương cốt bị đảo ngược Kêu lên răng rắc Tôi hỏi Bác có biết lối ra của cái hang này ở đâu không Ông Dự lắc đầu Tao chưa từng vào đây Tao chỉ dám đứng bên ngoài nhìn thôi Người dân bản Bảo Trong này có nhiều ma quỷ lắm Toàn là ma quỷ Quân lính Châu Man ngày xưa tử trận Trong hồn ấy hồn ma vẫn đi lại canh giữ Như khi còn sống Tôi nghe đến đây mà dùng mình lạnh Cả sống lưng Liệu có thật là bên trong này Toàn là những vong hồn ma quỷ hay không Hay đó chỉ là những lời đồn thất thiệt Muốn biết Chỉ có thể đi vào Tôi xách ba lô lên mà nói Bây giờ đã đóng cửa rồi Ở đây ngồi chờ chết Cũng chẳng được Chỉ bằng Chúng ta lần mò vào bên trong Xem có gì không Có thực sự là có ma như mọi người vẫn đồn đại không Lúc này chúng tôi đánh lửa Quấn một ít vải trong ba lô Để làm đuốc mà đi vào Bên trong đường đi tăm tối Hai bên thi thoảng lại có Một nắm xương người nằm chồng trơ Những bức tượng đá tạc hình thù kỳ quái Nhe nanh múa vốt Khải đưa tay lần mò lên vách tường Hình như có thứ gì đó lấp lánh sáng như ngọc Thằng Khải đang lần mò Thì bất ngờ thứ phát sáng cử động Hóa ra một con bọ Định quay lại đốt thằng Khải Tôi nhanh tay lấy tấm vải Vụt con bọ rơi xuống đất Rồi dẫm chân lên nó Nó nổ đánh bếp một cái Một cái thứ dịch xanh xanh chảy ra Tôi nói Trong này không biết là có gì Đừng có tò mò nghịch Có chừng đấy Vừa dứt câu Thì từ trong những lỗ nhỏ Chúng tôi nghe tiếng vo vo Ông dự hét lên Chạy đi Ông đấy là ông ngay đến đây chúng tôi hết hồn Nhắm phía trước mà ra sức chạy Ngọn lửa của ba cây đuốc không đủ soi rõ đường đi lối lại Tôi ngoảnh đầu nhìn từ đằng sau, thấy nguyên si một đàn bọ phát sáng đang bay theo chúng tôi. Tôi bước vào trong cánh cửa, quan sát xung quanh có một tảng đá lớn vừa khít lấp lối vào của hành lang. Tôi và Khải cùng ông Dự cố gắng hẻ nhau đẩy tảng đá, lấp kín lối ấy, mới chặn được đàn bọ. Bây giờ mới nhìn lại, tôi nhận ra ở đây có một cái hang rất rộng và sâu. Thế nhưng không có lối đi xuống Chúng tôi đang đứng ở trên một bờ vách Tôi tiếp tục soi đuốc và phát hiện ra ở giữa hang có treo một cái lồng sắt Được cố định bởi những sợi xích nối liền với mép vực Ở cái lồng ấy có một cái thang tre dẫn xuống bên dưới Nếu chúng tôi muốn đến được cái lồng Thì bắt buộc phải bám vào những sợi xích mà leo xuống cái thang Việc này cực kỳ nguy hiểm Bởi vì không biết những sợi xích đó có còn chắc hay không Chúng tôi phải leo liên tục trong tư thế ngửa người Về phía đáy hang Rồi từ từ lần theo sợi xích Ở bên ngoài đàn bọ đã chờ chúng tôi Cho nên chẳng còn đường nào Chúng tôi phải liều khám phá xem trong này ẩn chứa điều gì Còn chưa kịp chuẩn bị thì từ đâu Lúc nhúc rất nhiều rắn hổ mang bò ra Có lẽ chúng nó bị ánh sáng thu hút Tôi bắt đắc dĩ phải lấy rau găm ở thắt lưng Rồi từng người từng người một bám tay quáp chân vào dây xích Rồi cứ thế ngửa người leo xuống chỗ cái lồng sắt Tôi thì đi cuối cùng Vùng dao chém đám hổ rắn hổ đang dần dần tiến lại Bọn chúng nó cũng nhất định không buông tha Chúng cũng bò theo những sợi xích Ông Dự hét lên Nhanh lên! Bọn rắn ở ngay đằng sau! Tôi cuốn cuồng leo về phía cây lồng Cũng may là thời gian ở trong quân đội Tôi đã được huấn luyện những bài thể lực Cho nên việc leo dây như thế này không phải là khó Chỉ có thằng Khải là hơi chậm Nó tuy khỏe Nhưng lúc này nó đã cuốn cuồng Mấy lần trượt chân Nó trời với như sắp sửa rơi xuống Ông dự cũng chẳng khá hơn khi bầy hổ mang Đang tiến gần về phía ông Chỉ còn một đoạn nữa thôi Tôi đưa tay đỡ thằng Khải Nhưng cái lòng trọng trành giữa không chung Làm cho tôi đứng không vững Mai sao vừa kịp lúc Thằng Khải như sắp rơi thì tôi túng được tay nó Thằng Khải được tôi lôi đứng ở trên cái lồng Ông Dự vừa leo tới cái lồng Thì sợi dây xích đứt làm đôi Chúng tôi nhanh chóng Theo lối cái thang che mắc ở trên cái lồng Mà leo xuống từng người một Bên dưới hàng là một mùi ẩm mốc hôi hám Không gian vô cùng tăm tối Chúng tôi không có đèn đuốc Cứ thế phải lần mò theo vách đá mà đi Bất ngờ ông dự ngước mắt đi lên cao Thì phát hiện có một cái bóng trắng Ẩn nấp ở trong những hốc hang trước mặt Nơi cuối con đường tăng tối hiện lên một ánh lửa leo lét Như là ánh đèn dầu Chúng tôi nhằm hướng ấy mở đi Bên trong là một căn phòng nhỏ Hình như có ai đó đang ngồi viết lách Chúng tôi vừa đến cửa Thì có tiếng người đàn ông vang lên Chúng mày đã đến rồi à? Tao chờ chúng mày mãi. Tôi nhận ra là một người đàn ông mặc một bộ áo kaki khoác áo ba đờ suy ở bên ngoài trên đầu đội mũ phớt. Không ai khác chính là ông già trong đoàn khảo cổ mà tôi đã gặp. Tôi cứ ngỡ là ông ta đã chết ở đâu đó trong rừng. Hóa ra là ông ta vẫn ở đây. Ông ông cũng phải là người đã đi cùng với hai người thanh niên. Họ làm sao mà chết xong lại ở đây? Những kẻ nhìn thấy kho báu của bọn ta đều phải chết. Kho báu? Rốt cuộc ông là ai? Cho mày muốn biết à? Thế để tao kể cho bà nghe. Cách đây từ rất lâu Sứ Châu Man vốn là nơi của những phù thủy cao tay ấn Chúng chuyên làm việc cho các quan châu Để cất giấu những bí mật của cải Trong số những thầy phù thủy ấy Có 5 người gồm có A Lý, Mai Lâu, Xéo La, Nùng Khải Là những tay phù thủy có tiếng Luyện được nhiều bùa nhiều phép Có thể chuyển thế thay thân hoán xác Có kẻ trẻ mãi không già Chúng đều là những tay tài phép nổi danh khắp vùng Man Châu, Châu Lý Không ai không biết Chú mày có biết họ là ai không? Là Tao <cười> Là Tao Chính là Tao Tao có thể nhập hồn vào bất kỳ ai Khi tao xuất hồn nhập xác vào cơ thể nào Tao có tất cả ký ức và tinh hoa của những người đó Cho nên tao không thể chết mấy nhiêu năm qua. Tao bất tử. <cười> hơn thế nữa, tao còn có một người nữa cũng là bạn học phép. Nó còn ghê hơn tao. Nó có thể trẻ mãi không già. Nó có thể sống chung với trời đất. Miễn là mỗi năm, nó ăn thịt được một đứa con gái đẹp. Đồng trình Tôi nghe lão già nói Mà như không tin nổi vào tay mình Ở trên đời này lại có cái chuyện kỳ diệu Vô lý như vậy sao Ông dự run dậy Vợ tao Có phải là do chúng mày giết không Lão già lúc này Cười khanh khách Đúng <cười> Vợ mày Là Mai Châu Chính tao nó nhập hồn dẫn nó đi chết. Chính tao nhập hồn làm cho bố con nhín chết. Chính tao nhập hồn vào gã thầy mo vi văn hoài. Ngăn không cho cho chúng mày đến thành châu man. Mà nhắm nhé vào kho báu của tao. Những đứa cán bộ lên đây phát triển. Cũng bị chính tao lừa cho uống bùa. Bị côn trùng đục ruột. Thành châu man này chua đầy châu báu. Với thân phận của lão giáo sư già này Tao sẽ có cuộc sống sung xuống như đế vương Giữa thời đại này <cười> Nói đến đây Lão già mở lòng cho một sinh vật tựa tựa như ma cà rồng Cái đầu thì chọc lóc Hai cái tay xích lên nhọn hoắt Mắt chỉ nhỏ như là hạt đỗ Nó lồm cồm bò ra Tay chân của nó lòm khồng Lão nói với ông giả dự Mày có biết đây là ai không? Nó là con nhím Là con nhím mà dân bản vẫn gọi là ma rừng đấy Tao bắt nó luyện thành sinh vật giữ rừng cho tao Tôi nhìn người đàn bà tên nhín Mà dùng mình tức giận Khi bị biến thành thứ công cụ Thành một thứ sinh vật người không ra người Quỷ không ra quỷ Ông giả sự bước lên Trên người của ông lấy ra một quả lưu đạn Lâm lâm ở trên tay Ông gắn giọng Mày Mày giết vợ con tao Hôm nay tao cùng chết với mày ở đây Tao cùng chết với mày ở đây Còn chưa nói dứt câu Thì Lão già ra lệnh cho con vật kia trồm về phía chúng tôi Lão già thân xác bỗng nhũn ra Ông Dự bỗng nhiên ôm đầu gào thét Chạy đi Nó, nó, nó định chiếm xác tôi Chạy đi Rồi sau đó Ông Dự bỗng nhiên ngẩn phát lên Ông nói bằng giọng khác Tao sẽ chiếm xác mày Tao giết mày cho mày đoàn tụ với vợ con Lúc này Khuôn mặt của ông Dự méo mó Có lẽ kẻ kia cũng không nghĩ là ông Dự đã ấp ổ việc này từ lâu Giọng ông Dự gào lên một tiếng Rồi cái âm thanh của ông, của chính là ông Đang gì dầm đọc một câu thần chú Ông Dự cười lên man dại <cười> Mày không ngờ là vợ tao đã để cho tao quyển sách Trong ấy có thuật phong hồn mày lại trong thân xác Để giết mày Thuật ấy chỉ đàn ông mới làm được. Cho nên vợ tao. Vợ tao để cho mày giết. Để cho mày nhập vào xác tao. Tao với mày sẽ cùng chết. Ông Dự quay phát về phía chúng tôi. Chạy đi. Chạy đi. Tôi sẽ cùng chết với nó. Cuối cùng, ông Yến răng rút chốt quả lưu đạn. Một tiếng nổ vang trời. Tiếng nổ đình tai nhức óc Làm cho cả căn hầm, cả hang động. Dung chuyển đùng đùng Kết cấu bên trong nứt vỡ Tôi và Khải liền gật đầu nhìn nhau Rồi cuống cuồng chạy theo lối tường đá Còn quái vật kia đuổi theo sát nốt Khải bỗng nhiên hét lớn Chùi vào đây Ở bên này có đường ra Tôi lập tức ngoặt theo chân nó Chạy theo lối ra Nhưng đó là một cửa hang nằm treo leo giữa lưng trừng nối Nếu như từ trên đây mà rơi xuống Thì chỉ có tan xương nát thịt và khai lao được ra bên ngoài thì cũng là lúc căn hầm ở bên trong sụp đổ. Không biết là sinh vật ma quái kia nó có thoát được ra hay không. Cũng may là chúng tôi không bị nó bắt kịp. Chỉ thương cho ông Dự, đã lấy thân liều mạng cùng chết với tên phù thủy ác độc. Đứng từ đây, chúng tôi vẫn còn cảm giác được cả quả núi đang rung lên bần bật. Mày ta với mày Không bị thằng thầy phù thủy á Lý đến nhập xác Lúc này thằng Khải mới nói Tôi ngồi bên cạnh thằng Khải Trong đầu vẫn còn đang nhớ lại chuyện ban nãy Lão phù thủy có đề cập đến bốn phù thủy Vậy ba người kia Một người chính là Mai Châu Vợ của ông Dự Hai người nữa là ai Tôi còn đang nghi hoặc Sâu chuỗi lại sự việc Bỗng nhiên tôi dùng mình Tôi quay phát ra Sao mày biết? Lão đó tên là A Lý. Lão đâu có nói mình là ai trong đám phù thủy. Sao mày lại biết? Ở đây có lối ra vậy Khải? Lúc này thằng Khải quay sang nhìn tôi. Ánh mắt của nó đã biến đổi. Nó đứng dậy chặn ở cửa hang. Trong tay đã lăm lăm một con dao găm. Nó nhìn tôi gần giọng <cười> Mày thông minh lắm Nam ạ. Tên ngờ mà thông minh quá thì không sống được lâu đâu. Mày mày mày mày là ai? <cười> Tao là nùng khải, là kẻ chỉ cần ăn thịt đàn bà, trứng nữ sẽ trẻ mãi không già. Mạc <cười> Nhiên không nam, có ngạc nhiên không nam? <cười> Tao sống ở dưới xuôi. Tao ẩn mình và ăn thịt biết bao nhiêu người. Và lần này tao trở lại đây. Để lấy kho báu. <cười> kho báu thành châu man. Chỉ là tất cả đã bị bọn thằng Ali hớt tay trên. Chúng nó đã vi phạm lời thề trước lúc giấu kho báu. Cho nên tất cả chúng nó phải chết. <cười> Bây giờ... Mày cũng phải chết Để bí mật về khó báu châu man mãi mãi Là của tao Chỉ của mình Tao mà thôi <cười> Thằng Khải cầm dao găm Lâm lâm tiến lại phía tôi Khuôn mặt của nó đằng đằng sát khí Nhưng lúc này Ngay sau lưng của nó, sinh vật ma quái bò từ vách đá, lặng lẽ tiến lại sau lưng của nó. Sinh vật ấy, hay nói chính xác hơn là nhánh con của ông thầy thuốc lao đến. Tôi hét lên, Khải, sau lưng mày! Thằng Khải quay phát lại, nó thuận thế, đâm thẳng con dao găm vào bụng con quái. Con quái vật kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng cũng là lúc nó quắp chặt lấy thằng Khải. Thế rồi cả hai người nhau về phía mép đá ở sau lưng Con quái ôm theo thằng Khải rơi xuống Không không, mày, mày, mày buông tao ra Buông tao ra, không, không Thế nhưng con quái lúc này Nó quắp chặt lấy thằng Khải nhất định không buông Mặc kệ cho thằng Khải quay ngược con dao Đâm túi bụi vào người nó Tôi đứng ở bên trên nhìn Trong giây phút cuối cùng ấy Tôi thấy trong mắt của con quái vật Lé lên một tia nhân tính Cho đến khi cả hai cái thân xác Rơi xuống đập vào đá Rồi biến mất giữa vực sâu thăm thẳm Chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết của thằng Khải Tôi thấy khi ấy trời quá tối Tôi không dám leo xuống Khi đi thì ba người Mà bây giờ quay lại chỉ có một mình Tôi không biết phải giải thích như thế nào Cho người dân ở bàn thi đây Tôi chỉ mong cho đến khi trời sáng Để buộc dây thừng leo xuống Nhặt xác thằng Khải mà đưa về Dù cho có như thế nào Thì nó cũng là bạn của tôi Trong suốt thời gian đồng hành vừa qua Qua một đêm trời sáng Những rừng đỗ quyên đã nở rộ Trên nền xanh của đồi nối Tôi lấy dây thừng đeo ở bên lưng Rồi cứ thế leo theo những mép đá Mấp mô mà xuống dưới chân núi Bên dưới xác của thằng Khải và cô nhính đã không còn, chỉ còn là những vệt máu vương đầy trên tàng đá. Chỗ này tôi không biết là đâu. Tôi đành băng dừng, cứ đi mãi, đi mãi theo những dải non xanh. Cho đến khi kiệt sức, miệng đã khát khô. Bỗng nhìn từ đằng xa trong ánh mắt lờ mờ như sắp ngất của tôi. Tôi nhìn thấy bóng một cô gái thổ, lưng đeo hai cái sọt. Tôi lắp bắp ú ớ kêu lên. Cứu! Cực vơi Cực vơi Đến đó thì tôi ngất lệ Cho đến khi tỉnh dậy Tôi nhận ra là mình đang ở trong bãi đất Nơi có rừng hoa đỗ quên Và cây thuốc Không cảnh quen thuộc Tôi cảm giác trong miệng của tôi Có cái thứ nước suối ngọt mát đang chảy vào Tôi nhìn khắp xung quanh thì nhận ra tôi ả lên một tiếng Chính là ngôi nhà bên suối của sao Cô gái thổ đã dẫn tôi về hôm lạc đường Thế nhưng xung quanh vẫn là con suối ấy Vẫn là rừng cây hoa thuốc Nhưng không có con nước và căn nhà gỗ Chỉ duy nhất có một cái miếu con đổ nát Trong ấy thờ một cô công chúa miền sơn cước Còn có nguyên cả bức tượng đất nung Trên lưng gánh hai cái sọt Tôi tiến lại gần hai mấy nhánh hoa rừng Đặt vào trong miếu Tiện tay khua mạng nhện đi cho sạch sẽ hơn Rồi chắp tay khấn xin cảm tạ Nhìn ánh đắng đang dần dần khuất đằng sau lưng Tôi đứng lên nhắm lối mòn Băng qua suối Vừa thoát ra khỏi bụi rậm Tôi đã quay lại đường mòn Lúc nhìn lại thì toàn bộ cây cối đã che kín Không thấy con đường quay lại miếu đâu. Sau lần này tôi nhất định trở về. Sẽ nói với người dân bản thi. Là ở bên kia suối khu rừng ấy làm gì có ma quỷ. Không có ma quỷ nào cả. Chắc chắn là không còn ma quỷ nào hết. Tôi sẽ ở đây. Tôi sẽ trồng thuốc, khám bệnh. Tôi sẽ dần dần thay đổi suy nghĩ trong đầu của họ. Để góp phần đổi mới bộ mặt cùng cao. Để cho hoa đũ quyên sẽ lại nở đẹp. Khắp cả núi rừng sam lam Để nơi đây không còn mùa trú nào Có thể làm cho đầu óc của người ta mụ mị đi nữa Để cho lũ trẻ ở đây sẽ được đi học Sẽ được đánh vần Y tờ Trên những nếp nhà Được dựng làm mái trường Để cho người dân ở nơi đây sẽ có cuộc sống tốt hơn Nhất định là như vậy Nhất định là như thế Đối với uh, những cái series của tác giả Nhà văn Bù Láo thì uh, nói thật là mà tôi thích cái series này nhất. Ký sự vùng cao nhất. Mỗi một câu chuyện nó lại về một cái kho báu nào đó. Mà nói thật với anh em là tôi không biết anh em nào nhưng mà tôi rất là thích kho báu. Thật. Tôi rất là thích những cái câu chuyện uh, mà nói về kho báu hoặc những cái câu chuyện mà nó tồn tại một cái kho báu nào đó. Cảm giác nó phiêu lưu, nó phê lắm, nó phê lắm Bởi vì đã là kho báu của người xưa để lại thì bao giờ nó cũng rất là kỳ bí Nó ngoài những cái cạm bẫy, những cái cơ quan bí mật Những cái cạm bẫy răng ra để bảo vệ kho báu thì nó còn có cả những cái tâm linh hồn ma Nên là mà mỗi lần đọc truyện mà nó có cái kho báu là tôi thích thật thích lắm Đừng nói là người người đồng bào dân tộc mà những cái kho báu ví dụ của vua chúa ngày xưa đó nó cũng có những cái chấn yểm rồi nó cũng có những cái cái cái trận đồ nó có những chấn yểm những trận đồ tỷ dụ như là cái câu chuyện tôi nhớ là trước đây tôi đã từng từng từng nghe kể cái câu chuyện kho báu nhà họ Phan ở cái mạng cái mạng mạng Nam Định ở Không biết là anh nghe ở đó có có được có được nghe nhắc đến hay không nhưng mà ở bản Nam Định trước đây có kho báu nhỏ Phan từ thời vua Lê truyền lại thì đến cái thời phong kiến Tức là cái cũng là cái câu chuyện người ta truyền miệng đó. Nhưng mà nó kỳ quái đến mức như thế này. Nên có mấy người Pháp, có mấy người Pháp nó nó nó nó nó nó phát hiện ra cái dấu tích đó thì nó quyết định là nó cho người đào kho báu đó. Nó cho người đào cái kho báu đó thì Nó đưa cả máy móc đến để bơm, để hút nước ở cái hồ đấy. Bởi vì là chúng nó cũng qua những cái dấu tích rồi những cái eh, văn tự ghi lại. Chúng nó nó, nó nó biết cái ở dưới cái đáy hồ nó có kho bóng. Thế là chúng nó bắt đầu là, là là cho bơm nước hút hết cả cái, cái đáy hồ đó. Thì suốt cả một đêm như vậy. Là chúng nó chạy bơm nước xinh xích, xinh xích, xinh xích. Lúc đấy là bọn Pháp nó có bơm nước rồi nha các bạn à, Thế mà Thế nào mà đến lúc gần sáng Thì mệt quá Thì bảo là thôi cứ nghỉ đã Đằng nào nó cũng cạn rồi Thế là chúng nó bắt đầu đi nghỉ Khi không hiểu làm sao trong một đêm Các bạn biết không Người ta kể rằng là trong một đêm Cả cái hồ đó Bị đá học Toàn là đá học các bạn Lấp kín luôn và trong một đêm nước nó lại đầy. Nó lại đầy tràn lên. Thế thì các cụ giả bảo đấy là âm binh. Đó. đấy là âm binh các bạn. Tức là gì? Tức là có cái cái cái chủ nhân của kho báu nhà họ Phan ngày xưa, cái ông địa chủ, cái ông quan họ Phan ngày xưa đấy. Cụ thể thì mình cũng không không rõ lắm, tức mình cũng bởi vì mình cũng chỉ nghe lời đồn, tức là nôm na là cái ông họ Phan ngày xưa giàu lắm. Và ông đấy ông ấy ông ấy đã đã, đã đã mượn tìm thầy phù thủy về để luyện thành âm binh canh kho báu đó. Là trong cái một đêm hôm đấy là chính là âm binh nó đã khuân đá học Nó lấp luôn cái hồ này lại và nó lại tiếp tục tát nước. Tát nước vào cái hồ đó. Là sáng ngày hôm sau là bọn linh pháp nhìn là choáng. trang quá thế thì chúng nó bàn bạc với nhau là chúng nó quyết định là chúng nó cho nổ. Cho nổ tan để phá đường. Thì chúng nó bắt đầu là là cài thuốc nổ. Rồi các thứ. Thế nhưng mà đến khi mà kích nổ thì không tài nào kích nổ nổi, không hiểu tại sao. Không tài nào kích nổ nổi. chúng nó gọi thêm người từ trên trên Hà Nội xuống. Để chúng nó tìm cách Để để, để, để cho nổ các thứ đó. Thì cuối cùng là Khi mà chúng nó phá mấy lần Cho nổ cả một cái vùng đó Là nổ Nổ tung tué hết cả lên Cả cái vùng nó chấn động Rất nhiều dân phu bị bắt đi đến Để dọn đường Thì Đến khi mà chúng nó tạo ra Một cái con đường xuống Theo cái dấu vết định vị Thì chúng nó thấy là có một cái tâm bia Một cái tấm bia đá. hay là cho mời một cái ông đồ nho đến để dịch. thì ông đồ nho đó đọc đến đâu đó các bạn. Thì run cầm cập đến đấy. Ông đồ nho ấy nói rằng là có cái lời sấm chuyển. Là đến ngày này tháng này kho báu mới được mở ra. Còn nhược bằng mà đứa nào. Mà, mà cố tình mà mở kho báu. Kể cả là con cháu trong nhà họ Phan. Mà cố tình mà mở kho báu. Không đúng ngày tháng đến đấy Thì chắc chắn là chết chắc Thế thì Đọc đến đây xong Thì mấy người Pháp Nó vẫn bắt dân đinh là mở Và đặc biệt là nó bắt con cháu có, có hai thằng Con cháu nhà họ Phan Bởi vì lúc đó là đi theo Pháp Để làm việc gian đi theo Pháp đó các bạn Thì, thì, thì chúng nó hè nhau là Tiếp tục gài thuốc nổ để mở Để nổ Thì khi mà gài thuốc nổ để nổ tan cái tấm bia đó để mở cái đường để xuống khó báu thì toàn bộ đất đá ở hai bên nó cứ thế nó rung lên ầm ầm Ngay khi cái bia đá nó vừa sập thì đất đá nó rung ầm ầm Thì từ những cái khe của những cái viên đá hộp nó là nước nó tràn xuống nhanh lắm Mà rõ ràng là đã bơm sạch đi rồi cho nổ tan tác đi rồi Thế mà từ đâu cái mạch nước ngầm nó phun lên Mà nó rất là nhanh Bọn nó còn không cả kịp chạy Là tất cả nó sụp đổ, nó chôn vùi hết đấy. đấy Thế thì Mãi đến tận những cái năm 1945 Cái năm mà có nạn đói Thì anh chị em ở Nam Định Anh chị em ở Nam Định Cũng đi hỏi ông bà mình Ở đó, cái năm đó ở Nam Định là cũng chết nhiều Chết đói nhiều lắm à, Thì Thì, thì thì theo như cái lời sấm truyền Ở trên cái tấm bia đá đó, Là đến ngày đấy tháng đấy Thì mới được mở Thế nhưng mà khổ quá Là cách đấy 5-6 năm đó Trong cái vụ mà bọn lính Pháp Nó phá cái chỗ đó đó Thì Làm gì còn có người nhà họ phan nữa cái Người nhà họ phan ở làng đó là không còn nữa Thế nhưng mà rất là kỳ quái Là đến cái năm đó thì có một cái vị sư Các bạn Có một cái vị sư họ Ông ấy ở đâu về và ông ấy nói rằng ông ấy chính là cái người cuối cùng nhà họ Phan, tức là năm xưa khi mà chú của ông ấy chính là một trong hai cái tên Việt gian nhà họ Phan cái kia, đi theo pháp cái kia là gây ra cái đi đến khai với pháp về kho báu nhà mình để muốn muốn muốn gọi là như kiểu để, để để pháp nó nó nó lấy được kho báu thì mình sẽ được được pháp nó cân nhắc rồi là lên làm quan này nọ đấy. Thì ông này, ông ấy cảm thấy bất mãn quá và ông ấy đã bỏ đi lên chùa và ông ấy tu. Thì ông ấy cũng biết được cái sự việc đấy và đến giờ thì ông ấy quay lại. Các bạn biết không? À, câu chuyện người ta nói rằng là vị sư đêm hôm đấy đúng vào cái đêm trăng sáng. Vị sư ngồi trên thuyền thuyền thuyền thúng. À, không có người trèo. Trời không có gió mà các bạn biết cái thuyền thống là nó nếu như mà không có ai ghim cái mái chèo là nó cứ quay mòng mỏng thế mà vị sư cứ từ từ từ từ lướt ra đến giữa hồ. Vị sư cứ đứng ở đấy mà gõ mỏ giữa hồ đó và trước ánh mắt của rất nhiều dân làng là người ta thấy là đến đúng nửa đêm khi mà mặt trăng chiếu tranh trách cái bóng của vị sư chiếu in xuống dưới mặt nước. Nó đang trách dần trách dần cho đến khi là đứng thẳng ở trên đầu Là bóng của vị sư nó không còn nữa Thì cũng là lúc từ dưới cái hồ đấy trồi lên Một cái gò Thì lúc này là sư chỉ tay vào cái gò đấy Và trên mặt hồ phủ khắp Toàn là sương mù mịt Và sư đi lên Rời khỏi thuyền đi lên cái gò đó Rồi tan biến Sáng ngày hôm sau khi mà sương mù tan đi Thì người ta thấy ở trong đó là Ở trên cái gò đó Là từ xa đã nhìn thấy dưới ánh mặt trời chiều xuống Là lấp lánh cơ man nào là vàng bạc châu báu Lộ luôn ra khỏi Lộ thiên luôn Thế thì người ta mới cuốn cuồng người làng Mới cuốn cuồng các vị là hương thân bô lão này nọ Thì cuốn cuồng là Đem cái vàng bạc đấy đi Lên trên trên Hà Nội Rồi đi những cái vùng mà nói Và có cả lên mặt ngược đấy, để để mua thóc mua gạo lúc đấy thì ở trên mặt ngược để còn còn hơn là ở dưới xuôi trên mặt ngược là người người thổ người mán là vẫn còn có gạo có thóc thế là đem vàng bạc lên trên đấy để mua gạo mua thóc để mà về cứu làng Đó. Thì cái câu chuyện này là của những cái người Mà đã đi lên mạng ngược kể lại Cho những cái người thổ, người mán Nghe và tôi được nghe lại Từ một cái ông già Đã kể lại là ngày xưa đấy chính là là là, là, là Pí của tao đó Pí, pí nòn đó các bạn Từ là pí, pí là cha Có nơi thì người ta gọi là pí không phải tí nha, tía, có nơi thì là pí, con ơi thì là bạ. của tao, bạ của tao kể cho nghe, đấy chính là bà tao là bán cái cái cái cái đó cho và trên những cái cái cái thoi vàng đó của những cái người từ dưới xuôi lên mua là đều có khắc khắc cái chữ fan, vàng của nhà họ Phan đó các bạn. Đấy, thì câu chuyện này, còn anh cũng anh cũng không biết cụ thể là chỗ nào Nam Định mà lại có một cái hồ nhưng đấy mà tất nhiên nó chỉ là cái câu chuyện truyền miệng thôi chứ còn anh thì anh cũng chỉ là hóng hớt anh nghe được thì anh kể lại biết đâu là có bạn tác giả nào đang nghe chuyện viết lại hoặc là biết đâu nhà văn bố láo đêm nay mất ngủ ông ngồi nghe còn nay mai chúng ta lại có câu chuyện kho báu nhà họ Phan mà biết đâu chuyển nhân cuối cùng của cái kho báu đó là chính là con bé ánh nào mà vớ con bé ánh vớ vẩn là được thừa hưởng kho báu nhà họ phan thôi chả cần nhiều được cục vàng to bằng cục gạch 20 thôi cũng được đời nó cũng đổi đời thôi chả cần cả một cái gò đất toàn là vàng là bạc là châu báu, nguyên si cần đúng cục gạch thôi. đêm hôm đấy trời không trăng sao Ánh cùng với người yêu sau khi cãi nhau Bởi vì đợt này không có tiền nộp tiền nhà Việc thì chả xin được Đói đã thối hết cả mồm với nhau Bỗng nhiên có một làn khói làng bảng Răng ở ngoài sân Ánh lập tức trợn mắt nhìn Thấy có một ông cụ già Người mặc áo cẩm Đầu đội khăn xếp Tay chống ba toan Thế nhưng mà chân đi kiễng Ông cụ đi vào đến sân Nói to Con cháu nhà họ Phan Ách thời Nhật Lập Ánh còn chưa kịp hiểu gì Thì ông cụ già lập tức rút từ trong cái tai nạn đeo đằng sau lưng ra, một cục gạch 20. Ông cụ nghiến răng nghiến lợi vận sức, giáng đánh bốp một cái thẳng vào đầu ánh. Chỉ thấy mắt của ánh hoa lên, cơn đau điếng chuyển tới. Ánh bị nguyên cả viên 20 nó táng xịt cả xiro. Si Anh ngã vật ra. Đang định lồm cồm dậy để mắng cho ông cụ một trận Ô hai tổ tiên gì mà lại tán cả nguyên viên gạch chỉ 20 vào mặt con cháu như thế Thế nhưng lúc nhổm dậy thì giật mình hóa ra chỉ là một giấc mơ Nhìn quanh chẳng thấy ông cụ đâu Anh lần mò rồi quyết định nằm xuống ngủ tiếp Thì lại thấy cái gối của mình nó cưng cứng Lúc ánh lật cái gối lên thì trao ôi Nguyên si cả một cục 20, thế nhưng không phải là viên gạch chảy mà là một cục vàng. Từ đó trở đi quyết định đổi tên nick fame của mình thành là ánh tiểu thư đại cát. Cuộc đời của ánh đã trở nên giàu có, nhanh chóng. Sau đó, cứ mỗi một lần ánh đói kém thì lại nằm mơ thấy ông cổ hiện về. Mỗi một lần như thế là ánh xịt cả siro, thế nhưng khi tỉnh dậy thì lại được nguyên cả một viên 20 vàng. Thời gian thấm thoát trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Đoạn ấy, anh bởi vì nghiên cứu Forex cho nên là nó cứ thế mà sách dép ra đi Của là trong nhà chẳng còn lại gì Đêm hôm ấy, anh cũng nằm mơ Quả thực là ông cụ lại hiện về Ông cụ lăm lăm viên 20 trong tay táng đánh bốp cho anh một cái Lần này, anh cũng xịt si rô. Đến khi anh trồm dậy Lập tức theo thói quen lật cái gối lên Mong tìm thấy cục vàng như mọi khi ấy thế nhưng mà kỳ quái thay Khi lật cái gối thì chẳng còn cục vàng nào cả Mà chỉ nguyên si cái cục gạch Đen xỉ xỉ như cục cất chó Ánh rú lên Ơ kìa Tổ tiên ơi Vàng của nhà cháu đâu Chỉ thấy trong không gian vang vọng tiếng của ông cụ Tiền sư nhà mày Vàng vàng cái đéo gì Mày Hết lần này đến lần khác Mày tiêu cụ Là hết rồi còn vàng vàng Cái đéo gì Làm đấy mà ăn Không làm mà đòi có ăn Thì chỉ có mà ăn ngạch Sau đó Ông cụ biến mất chuyện anh nhá nhớ lời chú dặn nha con nhé nhớ lời cụ giận Thổ tiên dặn con nhé mà hết lần này lần khác tiêu rồi đúng thật kho báu nào mà lại nổi đúng không nó có hết tiền, nó cứ tiêu hết luôn nằm mơ đòi cụ đến táng cho nó viên gạch bằng vàng. Nó, nó nó nó sau đó nó đem đi nó nhồi vào sàn chứng khoán với sàn forex này nọ thì đúng thật mẹ vàng nào lại đổi với nó. Con nghe chưa con? Cụ dặn nó không làm mà đòi có ăn gì có mà ăn gạch. Truyền <cười> nhân cuối cùng nhà họ Phan. <cười> <cười> mai mai để, để để bảo bảo nhà văn bố bốão Mai bảo nhà văn bố láo nó, nó nó nó nó nó nó nghe lại cái đoạn này sau đó là để nó viết thành câu chuyện kho báu nhà họ Phan đó. ký sự miền xuôi bây giờ không phải là ký sự vùng cao nữa mà là ký sự miền xuôi kho báu nhà họ Phan <cười> <cười> ok. <cười> Nhiều lúc anh nghĩ đầu anh nó nảy số nhanh thật đấy. Ừm. <cười> ok, đêm nay kiểu gì anh, anh nó cũng nằm mơ. Đêm nay kiểu gì anh nó cũng nằm mơ. <cười> Anh ơi nếu mà thấy các cụ về thì cứ nhớ là cứ dơ chán lên để các cụ đập nhá Bảo cụ ấy cụ đập vào đây này chỗ này nhiều máu ấy, Cụ đập có con cái Cụ đập mạnh vào chỗ này nhiều máu ấy, cụ này cụ Vỡ vẩn là, là lại có vàng Anh nhá nếu mà có vàng thì mai nhớ là chia cho chú nghe anh Mai donate 5 lít nghe anh Anh ơi Ông bé nó biến đâu rồi Hay là nó nghe mình kể chuyện nó sướng quá nó đắp chăn đi ngủ để nằm mơ rồi Chết mẹ, chết rồi, con bé Ánh Phan nó nó nghe mình kể nó sướng quá. Nó đắp chăn đi ngủ để nằm mơ đợi các cụ nó về rồi. Ánh ơi, nhớ nhá, đêm nay mà con nằm mơ thì nhớ là phải thò đầu ra. Cụ ơi, cụ đập vào đây này chỗ này nhiều máu này, cụ đập này Đó, tỉnh dậy vớ vẩn, lại có cái cục vàng. Nếu mà được cục vàng ngày mai donate cho chú 5 lít nghe ánh Các <cười> kể chuyện về kho báo nhà họ Phan Thì tự nhiên con ánh Phan nó nổi lên Thế nó mới thành ra câu chuyện Là cục gạch nhà họ Phan Hello anh Tuấn Official Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị Và các bạn đã chú ý Lắng nghe Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon Và đặc biệt là chúc mê ánh đêm nay nằm mơ Một giấc mơ thật tuyệt vời Để mai donate cho chú 5 lít ok uh, xin chào và hẹn gặp lại